Thời gian bữa tối, trong nhà hàng ngồi kín người rồi, không có chỗ trống. Đường Ngọc Sở và ứng thiếu thiếu đi vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ lập tức đi đến, trên mặt treo nụ cười xin lỗi. Hai vị thật xin lỗi, trong này là không có chỗ trống nữa, mời ra ghế bên ngoài chờ đợi đi. Chúng tôi không phải là đến để ăn cơm, là đến tìm người ứng tiêu tiêu nhìn xung quanh nhà hàng sau đó tiếp tục hỏi xin hỏi có một khách hàng tên là Lục Thanh Chiêu không Lục Thanh Chiêu nhân viên phục vụ nhíu mày suy nghĩ sau đó mỉm cười gật đầu có, mời đi theo tôi Đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu đi theo sau nhân viên phục vụ đi vào bên trong nhà hàng Lục Thanh Chiêu bọn họ ngồi vị trí trong cùng cạnh cửa sổ Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn thấy Lục Thanh Chiêu cùng với Lục Triều Dương quay lưng còn có cả cô gái đó nữa không biết là nói cái gì, Lục Thanh Chiêu cười rất vui vẻ, mà cô gái đó cũng mỉm cười, cơ thể ngã về phía Lục Triều Dương, đầu tựa vào vai của anh. Lục Triều Dương không có đẩy cô ta ra, đồng tử bỗng co rút lại, sắc mặt của Đường Ngọc Sở hơi tối sầm lại, ánh mắt của cô khóa chặt vào hai bóng dáng đó. Ứng Tiêu Tiêu nhìn thấy Lục Thanh Chiêu, cười không tim không phổi như thế thì nhíu mày, đưa tay kéo nhân viên phục vụ lại. Nhân viên phục vụ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô. Chúng tôi đã nhìn thấy rồi, tự mình qua đó là được. Cảm ơn cô. Nghe cô nói vậy, nhân viên phục vụ khẽ gật đầu nói với bọn họ. Dùng bữa vui vẻ, sau đó rời khỏi. Tiếp theo, ứng tiêu tiêu kéo đường ngọc sở, rảo bước đi tới. Em từ nhỏ đã là lạc đường. Không ngờ lớn lên vẫn là lạc đường. Quả nhiên, người lớn thì lớn lên rồi. Não không có phát triển. Lục Thanh Chiêu cười híp mắt, nhìn Minh Tiểu Tiểu. Lời nói vẫn là đậm bản sắc, mộc miệng. Minh Tiểu Tiểu hơi dỗi Cầm lấy khăn giấy ở trên bàn Ném cho anh ta Não của anh không có phát triển thì có Thấy cái dáng vẻ tức giận của cô ta Lục Thanh Chiêu cười càng tươi Minh Tiểu Tiểu phụng phịu, Sau đó đưa tay ôm lấy cánh tay của Lục Triều Dương Ở bên cạnh Đầu dựa vào vai anh núng điệu nói Vẫn là anh Triều Dương tốt Không nói nhiều lại còn đẹp trai nữa Em cảm thấy anh không đẹp trai Lục Thanh Chiêu nhướng mày. Minh Tiểu Tiểu hừ một tiếng Quay mặt đi liếc nhìn anh ta Mặt mày chê bai không khách khí nói Miệng của anh đồng như vậy Một chút cũng không đẹp trai Nghe thế vậy Lục Thanh Chiêu ôm ngực Dên dỉ Tim của anh đau quá Anh quá đau lòng mà thấy thế Minh Tiểu Tiểu không nhịn được Mà bật cười Che miệng thì không có vui Lục Thanh Chiêu cũng mỉm cười Mà lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên Lục Thanh Chiêu cười rất vui vẻ nhỉ Giọng nói này vừa dứt Lục Thanh Chiêu và Minh Tiểu Tiểu Cùng lúc quay đầu lại Ứng Tiêu Tiêu khoanh tay ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười chế giễu. "Chị dâu." Lục Thanh Chiêu nhìn thấy Đường Ngọc Sở đứng ở đằng sau lưng Ứng Tiêu Tiêu, kinh ngạc hô lên. Lục Trường Dương vốn dĩ ngồi yên lặng không tham gia vào cuộc nói chuyện của Minh Tiểu Tiểu và Lục Thanh Chiêu, bây giờ từ từ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh lùng không mang một tia ấm nào của Đường Ngọc Sở. Không biết có phải là ảo giác hay không. Anh cảm thấy cô hình như là giận rồi. Nghe thấy Lục Thanh Chiêu gọi chị dâu, Minh Tiểu Tiểu lại tưởng anh ta là đang gọi Ứng Tiêu Tiêu. Vội đứng lên, đi đến trước mặt Ứng Tiêu Tiêu, mở to đôi mắt tuyệt đẹp, bắt đầu đánh giá mỗi một điểm trên gương mặt cô. Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, cô là người không thích, cùng với người lạ đứng quá gần, sau đó lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người. Lại thấy Minh Tiểu Tiểu khẽ cười, sau đó lại quay đầu nói với triệu Dương, Anh Triều Dương, vợ của anh lớn lên thật xinh đẹp. Khóe mắt của ứng tiêu tiêu giật giật, giọng nói quá hơi lạnh. Ờ, tôi không phải là vợ lục tổng. Nói rồi, cô kéo đường ngọc sở ở đằng sau. Cô ấy mới là phải. Vậy mà lại nhận sai người rồi. Minh tiểu tiểu có hơi ngại ngùng, lẻ lẻ lưỡi. Sau đó chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười với đường ngọc sở. Chào chị dâu. Cô ta nhìn thấy sắc mặt của đường ngọc sở không quá tốt. Cẩn thận dò hỏi. Chị dâu. Chị không phải là giận em chứ. Đừng Ngọc Sở nhìn cô ta, vốn tưởng đối tượng xem mặt mà ba triều dương sắp xếp, sẽ là một cô gái tuổi tác tương đương với triều dương, nhưng lại không ngờ, lại trẻ đến như thế. Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, mang theo chút dịu dàng. Thân hình cũng hấp dẫn người khác, giống như là cô em gái hàng xóm. Cô em gái hàng xóm, đừng Ngọc Sở nhíu mày. Ánh mắt vô thức liếc nhìn lục triều dương, chỉ thấy anh cười như không cười, đang nhìn mình. Trong đôi mắt đen láy lộ rõ sự thích thú dễ thấy. Cô nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Minh Tiểu Tiểu. Tôi không có tức giận. Thấy sắc mặt của cô dịu đi rất nhiều. Minh Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, bước tới thân thiết khoác tay của cô. Nghiêng đầu mắt to mắt nhỏ nhìn cô, bộ dạng rất đáng yêu. Chị dâu, em là Minh Tiểu Tiểu. Là bác lục bảo em đến xem mắt với cả anh Triều Dương. Có điều cô ta khịt mũi, ngữ khí chê bai mà nói. Anh Triều Dương không phải là đồ ăn, hơn nữa còn hơn em nhiều tuổi như thế. Lại kết hôn rồi, em không làm kẻ thứ ba đâu. Nghe thấy lời nói mang theo sự tức giận của trẻ con, đường Ngọc Sở không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trái tim rối như tơ vò lúc này, cũng từ từ gỡ ra rồi. Sự việc hình như là không phải là như cô suy nghĩ. Đường Ngọc Sở ngồi xuống ở bên cạnh lục Triều Dương. Minh Tiểu Tiểu cười tinh quái. Anh Triều Dương và chị dâu ngồi với nhau, vậy em cùng... Cô muốn nói là ngồi cùng với anh Thanh Chiêu, ứng Tiêu Tiêu nhanh hơn cô ta một bước, ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Chiêu. Nụ cười trên mặt Minh Tiểu Tiểu, bỗng cứng đờ, nhíu mày, bất mãn lườm ứng Tiêu Tiêu. Ứng Tiêu Tiêu khoác tay Lục Thanh Chiêu, đầu thân mặt dựa vào vai của anh ta, khẽ mỉm cười nói. Tôi là bạn gái của anh ta, cho nên là tôi ngồi bên cạnh anh ấy, làm phiền em gái cô tự bình ngồi. Lục Thanh Chiêu nhíu mày, đưa tay muốn cầm lấy bàn tay của cô, nhưng lại bị cô ôm chặt. Bên tai vang lên giọng nói, cố tình đẻ thấp của cô. Lục Thanh Chiêu, anh nếu như mà dám đẩy ra, tôi sẽ là cho anh biết mặt. Trong lời nói mang theo sự cảnh cáo, biết tính cách của cô tuyệt đối nói được làm được, vì để tránh mang tiếng đến phiền phức cho bản thân. Lục Thanh Chiêu chỉ có thể mỉm cười, xin lỗi với Minh Tiểu Tiểu, đang không vui. Tiểu Tiểu, ủy khuất một chút, em tự ngồi đi. Minh Tiểu Tiểu cắn môi, ánh mắt quét qua mỗi người. Nhìn bọn họ từng đôi từng đôi, bản thân mình lẻ bóng, trong lòng khó trách, có hơi không thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc không vui ở trong lòng xuống, gương mặt xinh xắn mang theo nụ cười tươi tắn. Không sao, em tự ngồi. Đây là chỗ dành cho bốn người ngồi, cho nên là cô chỉ có thể kêu nhân viên phục vụ, lấy thêm ghế đến, ngồi vị trí đầu bàn. Như thế là cô ta càng giống như bóng đèn. Tiếng đàn dương cầm vẫn là lan tỏa, xung quanh là những lời tình ý của các cặp tình nhân, bọn họ đều thêm một cái ghế, năm người, ở trong nhà hàng rõ ràng là có hơi lạc quẻ. Bầu không khí của bọn họ đã lắng xuống, có loại ngại ngùng. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đá gọi trước đó lên, vừa hay phá vỡ sự yên tĩnh có phần ngại ngùng này. "Chị dâu, Minh Tiểu Tiểu nhìn Đường Ngọc Sở, sau đó lại nhìn sang ứng Thiêu Tiêu, tiêu nhíu mày, do dự một lúc. Bạn gái của anh Thanh Chiều, hai người muốn ăn cái gì?" Bạn gái của anh Thanh Chiêu, <cười> ứng Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày, cách xưng hô này đủ nhíu lời đấy. Vì thế, ứng Tiêu Tiêu mỉm cười với cả Minh Tiểu Tiểu. Cô gọi tôi là Tiêu Tiêu là được rồi. Được, chị Tiêu Tiêu. Minh Tiểu Tiêu đáp lại cùng một nụ cười. Chị Dâu, các chị muốn ăn gì thì tự mình gọi. Đục Thanh Chiêu kêu nhân viên phục vụ cầm hai cuốn thực đơn. Nếu như đói bụng rồi, ăn của anh trước đi. Lục triều Dương không có lên tiếng dịu dàng nói với Đường Ngọc Sở. Anh cả quả nhiên là chỉ có Ở trước mặt chị dâu Anh mới mở miệng nói câu dài như thế Lục Thanh Chiêu cười treo Trên đường từ công ty đến giải Ngân Hà Đều là anh và Minh Tiểu Tiểu Nói chuyện không ngừng Anh cả nhiều nhất chỉ ừ hoặc là ồ Giọng nói chỉ ngắn ngủi như thế Hoàn toàn chính là lười để tâm đến bọn họ Cho dù đối với Tiểu Tiểu Mấy năm không gặp Cũng không nhiệt tình hơn được là bao nhiêu Vẫn là lạnh nhạt như thế Cũng phải Anh cả chỉ có ở trước mặt chị dâu Mới giống như một con người bình thường Không còn là một núi băng lớn khó lại gần Thanh chiêu Cậu đây lại là không hiểu rồi Anh cậu đây gọi là Tiếc chữ như vàng Chỉ có ở trước mặt người mình để tâm Mới có thể mở miệng Nếu không đều lãng phí rồi Đừng ngọc sở liếc lục thanh chiêu Khóe miệng cong lên Đó là độ cong đắc ý Phải, chị dâu nói đúng Người anh cả để tâm là chị dâu Nói chuyện cùng những người như bọn em Đều là đang lãng phí Lục Thanh Chiêu cố làm ra vẻ, thở dài bất lực. Tội nghiệp em còn là em trai ruột của anh ấy. Nghe thế, đường học sở và ứng Tiêu Tiêu đều không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. Minh Tiểu Tiểu nhíu mày. Thì ra là em không phải là người mà anh Triều Dương để ý, cho nên là anh mới không nói chuyện với em. Giọng nói của cô ta mang theo một chút bất mãn, lại có chút thất vọng. Đường học sở liếc nhìn cô ta, thấy vẻ mặt cô ta có chút không vui. Vội giải thích. Tiểu Tiểu, cô đừng có coi là thật. Tôi chỉ là nói đùa với Thanh Chiêu mà thôi Nói đùa Lông mày của Minh Tiểu Tiểu nhíu mày lại càng chặt Ừ đùa thôi Đường Ngọc Sở cười gật đầu Sau đó bổ sung Triều Dương để tâm đến ai Không phải là cùng ai nói chuyện Mà đến đo lường Tính cách của anh ấy tương đối là lạnh lùng Chỉ khi để tâm một người Cũng không có biểu hiện ra Vậy sao Minh Tiểu Tiểu nhìn lục Triều Dương Thấy ánh mắt anh dịu dàng Nhìn đường Ngọc Sở Đáy lòng hơi nhói đau Cô củ mắt che đậy suy nghĩ ở trong mắt, nhoẻn miệng. Thì ra là như thế, vậy em không cần phải thấy buồn nữa. Đường Ngọc Sở không có nhận ra sự khác thường của cô ta, vẫn là khẽ mỉm cười nói, ừm um, không cần buồn. Ứng Tiêu Tiêu thâm ý nhìn Minh Tiểu Tiểu, sau đó quay đầu nhìn Lục Thanh Chiêu, mở miệng hỏi, các anh quen biết lâu rồi hay sao? Lục Thanh Chiêu gật đầu, ừm um, em ấy là em họ của Sở Ngạn Lâm, cho nên là cũng coi như cùng chúng tôi lớn lên từ nhỏ. Cùng nhau lớn lên, Tình cảm đó không nói cũng hiểu rồi. Ứng tiêu tiêu trầm tư một lúc. Sau đó nhoèn miệng khẽ gọi tiểu tiểu. Hứng? Minh tiểu tiểu ngẩng đầu. Cô có bạn trai chưa? Ứng tiêu tiêu khẽ mỉm cười. Câu hỏi như là quan tâm. Nhưng lại thấp thoáng mang theo tia thăm dò. Minh tiểu tiểu xứng người. Em chưa có bạn trai? Không có à? Mắt của ứng tiêu tiêu sáng lên. Sau đó nhiệt tình nói. Có cần tôi giới thiệu cho cô một người không? thấy vẻ mặt nhiệt tình quá mức của cô. Đáy mắt của Minh Tiểu Tiểu nhanh chóng vụt qua một tia căm ghét, cô ta khẽ lắc đầu. Không cần, cảm ơn chị Tiêu Tiêu. Giọng điệu của cô ta có hơi xa cách, không có nhiệt tình như lúc đầu. Ứng Tiêu Tiêu đương nhiên là nghe ra, nhưng mà cô ta vẫn kiên trì. À, không sao, tôi có quen một em trai rất đẹp trai, chắc chắn sẽ là mẫu hình của cô thích. Đây gọi là tất cả người có thể là kẻ địch đều phải giết chết từ trong trứng nước. Ứng Tiêu Tiêu thể hiện quá nhiệt tình, khẩn thiết. Đường Ngọc Sở không nhịn được, nhíu mày. Tiêu Tiêu, cậu đây là muốn làm bà Mai muốn điên rồi sao? Hoàn toàn chính là không có não. Lần đầu tiên gặp Minh Tiểu Tiểu thì khẩn trương muốn giới thiệu bạn trai cho người ta. Cũng không sợ người ta không vui mà tức giận sao? tôi đây không phải là có lòng tốt hay sao? Ứng Tiêu Tiêu có chút ủy khuất nói. Ánh mắt của cô nhìn Ứng Tiêu Tiêu mang theo ý muốn nói. Nhưng cậu bây giờ quá mất chừng mất mực rồi. Không giống như lúc bình thường. Bởi vì bạn thân... Cho Đường Ngọc Sở nói chuyện cũng không có chút lưu tình. Đồng từ của cô rất đen. Cô cứ nhìn chằm chằm như thế, cảm giác như là nhìn thấu nội tâm. Có cái loại cảm giác tâm tư bị nhìn thấu. Ứng tiêu tiêu cười khát nói. Thôi được rồi, bà mai này tôi không làm nữa. Đường Ngọc Sở thở dài bất lực, sau đó quay sang mỉm cười nói với Minh Tiểu Tiểu. Đừng có để ý cô ấy, cô ấy có khi thần kinh thiếu mất một sợi. Lục Thanh Chiêu ở một bên, âm thầm cười trộm. Cũng chỉ có chị dâu mới dám nói cô ứng như thế Minh Tiểu Tiểu mỉm cười lắc đầu Không sao chị Tiêu Tiêu Cũng chỉ là có lòng tốt thôi Thấy nụ cười đơn giản không chút tạp niệm của cô ta Ý cười trên môi của đường ngọc sở càng lúc càng thêm sâu Cảm ơn em đã hiểu Nói xong cô ngước mắt ra hiệu Mắt với cả ứng Tiêu Tiêu Cậu xem đi người ta tuổi nhỏ hơn cậu Quá hiểu chuyện rồi Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày Biểu cảm có chút khinh thường Có khi cậu khóc đó Đường Ngọc Sở không để tâm mà mỉm cười, đối tượng xem mắt bà ta của triệu Dương sắp xếp hình như là không có tồi tệ như thế. Cô quay đầu nhìn sang Lục triệu Dương, vừa hay lại chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh. Vì thế, cô đanh mặt lại, vờ tức giận nói với anh. Về nhà anh phải nói rõ ràng chuyện này cho em, không được giấu giếm. Lục triệu Dương mỉm cười ôn nhuận, được, anh đều sẽ nói rõ ràng với em, đường Ngọc Sở mỉm cười sán lạn, vậy thì hứa rồi đấy. Nhóm của Lục Triều Dương ăn cơm trưa xong lại lũ lượt đến câu lạc bộ cao cấp của Lục Triều Dương và bạn bè của anh tụ tập. Bởi vì Minh Tiểu Tiểu nói, cô ta mới về trước, lại đến Bắc Ninh tìm bọn họ, cho nên là bọn họ buộc phải nhiệt tình, chiêu đái cô ta. Khi mà bọn họ đến chỗ đó, mấy người sở ngạn lâm cũng ở đó rồi. Em gái của Lăng Cầm, Lăng Nhược Y vừa nhìn thấy Minh Tiểu Tiểu thì kích động lao đến, ôm chặt lên Minh Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, tớ thật nhớ cậu. <cười> Lăng Nhược Y ôm rất chặt, dẫn đến Minh Tiểu Tiểu suýt chút nữa, không thở nổi, ho vài tiếng mới ổn. Ánh mắt ẩn chứa ý cười của cô ta quét qua sở ngạn lâm. Thẩm Thanh Thu còn có lăng cầm, cất giọng nói, Các anh, Minh Tiểu Tiểu em đã trở về rồi. Sở ngạn lâm mỉm cười ôn hòa, hoan nghênh anh em đã trở về. Thẩm Thanh Thu bước tới xoa đầu cô ta, giữa chân mày không hề che giấu được niềm vui. Cô nhóc, cuối cùng cũng trở về rồi. Lăng Cẩm nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn đáng yêu đó, trong mắt có sự kích động, cũng có tình có ý mà người khác nhìn không rõ. Cô ta trở về rồi, cô ta cuối cùng cũng trở về rồi. Anh ta hít một hơi thật sâu, "Minh Tiểu Tiểu, Hoan nghênh em đã trở về." Minh Tiểu Tiểu khẽ đẩy Lăng Nhược Y đang ôm cô ta ra, đôi mắt lấp lánh biết cười, "Ừm, um, em trở về rồi." Sự trở về của Minh Tiểu Tiểu đám Lục Thanh Chiêu đều rất vui. Lục Triều Dương cảm thấy quá ổn. Lại sợ Đường Ngọc Sở quá mệt, vì thế hai người rời khỏi trước, để lại cả nhóm tiếp tục chơi đùa. Đêm đã về khuya, sắc đêm đặc quánh như mặt, dọc theo hai bên đường mà lan ra, ánh đèn đường, chiếu trên con đường tối đen, phóng mắt nhìn ra, trông rất tĩnh lặng. Đường Ngọc Sở lặng lẽ nhìn con đường ở bên ngoài cửa kính chắn đó, trong đầu nhớ lại một câu, vừa nãy ở trong phòng bao, lăng nhược y vô tâm mà nói ra, tiểu tiểu. Cậu trở về muộn rồi, anh Triều Dương người ta đã kết hôn rồi, cậu hết vai rồi nhé. Nếu như Lăng Nhược Y không phải là nói đùa, vậy thì ít nhất lời mà Minh Tiểu Tiểu nói ở giải ngân hà thì tính là gì đây? Minh Tiểu Tiểu đang nói dối sao? Đang cố tình che giấu tình cảm của cô ta với cả Triều Dương. Đường học sở suy tư một lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Triều Dương, đang chuyên tâm lái xe, lông mày nhíu lại. Tiểu Tiểu thích anh. Lục Triều Dương nhíu mày nghiêng đầu liếc nhìn cô. Tại sao em lại nói như thế?" Đường Ngọc Sở nhíu mày, trực giác của phụ nữ mà Lục Triều Dương không nhịn được mà mỉm cười. "Vậy trực giác của em sai rồi." "Vậy sao?" Đường Ngọc Sở bất giác cảm thấy trực giác của mình sai rồi sao? "Em cảm giác cô ấy là thích anh mà." Tiểu Tiểu từ nhỏ sống xa nhà, cùng anh với cả Thanh Chiêu có quan hệ cũng coi như là thân cận, nhưng mà vẫn là chưa đến mức thích. Lục Triều Dương không cho rằng Minh Tiểu Tiểu sẽ là thích mình, giống như bản thân Tiểu Tiểu đã nói. Anh lớn hơn cô bé đó nhiều tuổi như thế, khoảng cách thế hệ chắc chắn là có, chắc chắn là anh sẽ không phải là mẫu hình mà cô ấy thích, và ngược lại, cô bé đó cũng không phải là mẫu hình mà anh thích. Nghe thấy lời của anh, Đường Ngọc Sở trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi, "Vậy nếu như mà cô ấy thực sự là thích anh, anh sẽ làm thế nào?" "Cô ấy chỉ là một người em gái." Lục Triều Dương không chần chừ mà trả lời Đường Ngọc Sở với nét mặt mỉm cười, "Ừm, vậy thì tốt." Mà kệ là Minh Tiểu Tiểu có thích Lục Triều Dương hay không, chỉ cần Lục Triều Dương không thích cô ta là ok rồi. Vậy thì tốt, mày kiếm của Lục Triều Dương hơi nhú lại, thích thú liếc nhìn cô, "Chờ giờ, em hôm nay là ghen rồi sao?" "Ừm, không có." Đường Ngọc Sở mở to mắt, trả lời rất thẳng thắn, "Thật sao? Đương nhiên là thật, còn nữa, em làm gì mà phải ghen?" Lục Triều Dương mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Em hôm nay đã đến hoàng đình?" Đường Ngọc Sở sững người, Ừ, đã đến. Sao thế? Em nhìn thấy rồi. Nhìn thấy gì? Đừng ngọc sợ mặt mày hoang mang, bộ dạng không hiểu là anh đang hỏi cái gì. Anh thầm nghĩ cô đây là đang giả ngốc. Cô tuyệt đối sẽ là không thừa nhận mình nhìn thấy anh và Minh Tiểu Tiểu, sau đó trong lòng không thoải mái mà quay đầu bỏ đi. Không có gì. Lục Triều Dương quay đầu mỉm cười với cô. Sợ sợ, bất luận là anh có sắp xếp đối tượng xem mắt nào cho anh, đó đều chỉ là một bên tình nguyện. Em mới là người vợ của anh muốn. Nghe thấy lời tỏ tình của anh, đường Ngọc sở không nhịn được mà nhòi miệng, đồng thời cũng cảm thấy mình hôm nay ngốc quá rồi, vậy mà không tin anh, thế mà lại cho rằng anh và Minh Tiểu Tiểu có cái gì. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có hơi phiền muộn về những suy nghĩ linh tính của chính mình. Vì đền bù cho sự không tin tưởng của mình dành cho anh, cô rướn người ôm một cái lên má của anh. Ánh mắt lộ ra một tia sáng nồng đậm. Em yêu anh, Triều Dương. Hãy nói bên tay anh, trên con đường lớn, có thể thấy rõ chiếc mai bách màu đen đi lệch đường, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi, rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng tốc độ xe lại là tăng lên. Vừa vào phòng, đường học sở lại bị lục chiều dương, đè lên cửa. Môi lưỡi bá đạo, chặn tiếng hô của cô. Chiếc lưỡi mang theo, hơi thở cuồng dã chui vào trong miệng của cô, điên cuồng càn quét mọi ngóc ngách. Thế công của anh quá mãnh liệt, đường học sở căn bản không có sức phản kháng, Chỉ có thể túm chặt áo trước ngực của anh, ngửa đầu thừa nhận thế công của anh. Dần dần, nụ hôn của anh trở nên dịu dàng, nhưng mà không khí ở trong phòng vẫn là nóng bỏng như thế. Anh không thể tiếp tục quấn lấy môi của cô. Dần dần hướng xuống, môi lưỡi bá đạo hôn qua chiếc cằm ưu nhã của cô, đến bên vành tay của cô. Môi dán vào vành tay của cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên. Sợ sợ, anh yêu em. Trái tim giống như bị dòng điện chạy qua, tê dại. Ngay cả ngón tay cũng hơi tê dại. Lục Triều Dương ôm eo của cô lên, vững vàng đi về phía giường lớn ở chính giữa phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, mái tóc đen tùy tiện xõa tung ở trên chiếc gối màu trắng, càng làm nổi bật trên gương mặt tinh tế mê người của cô. Bởi vì động tình, đồng tử của cô lấp lánh, động lòng người, hấp dẫn người ta trầm mê. Anh khó lòng chờ đợi, đè cô chui vào chiếc chăn mềm mại, môi lần nữa dán vào nhau. Đêm khuya, tình nồng Một chỗ khác của thành phố này, đêm khuya vẫn là đang cuồng hoan, ứng tiêu tiêu ngồi trong góc phòng bao, một người nhâm nhi ly rượu, ánh mắt dừng ở trên chiếc TV treo tường. Trên TV đang phát một ca khúc nhạc Âu Mỹ, âm điệu của MV có hơi u ám và đè nén, nữ ca sĩ trang điểm tông màu hơi màu tối. Mặc dù là tiết tấu rất nhanh nhưng mà giọng nói trầm khàn của ca sĩ lại toát ra một cảm giác nặng nề khiến cho người ta rất là không thoải mái. Ứng tiêu tiêu nhíu mày, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, sau đó cầm chai rượu ở trên bàn, muốn rót tiếp. Lúc này, một bàn tay đưa ra, ấn tay cô lại. Cô quay đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Không phải là người trong lòng cô nghĩ đến, Sở Ngạn lâm đều là luôn chú ý đến ứng tiêu tiêu. Lần đầu tiên gặp mặt, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, nhan sắc mỹ miều, khiến cho người ta không thể rời mắt. Anh ta đã là ghi nhớ cô. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Cô bây giờ khác với sự nhiệt tình hoạt bát của lần đầu tiên. Một mình lặng lặng ngồi trong góc uống rượu. Ánh mắt quá mức bình tĩnh. Thấp thoáng lộ ra một tia ưu thương. Mà bây giờ anh ta nhìn thấy trong mắt cô vụt qua một tia thất vọng. Anh ta nhếch môi. Biết rõ. Còn cú hỏi. Tôi tưởng là Thanh Chiêu. Bị người khác nhìn thấu tâm tư. Ứng tiêu tiêu lạnh lùng. Liếc nhìn anh ta. Sau đó quay đầu đi. Và không nhìn anh ta nữa. Sở ngạn lâm không để tâm. Anh ta sau khi để rượu ra vị trí tương đối xa xong thì sau đó mỉm cười nói với cô mượn rượu giải sầu chỉ càng thêm sầu. Ấn Tiêu Tiêu không để tâm đến anh ta. Sở ngạn lâm cũng không để tâm mà mỉm cười. Sau đó ngước mắt nhìn sang lục Thanh Chiêu cùng những người khác quậy thành một đoàn đáy mắt xuất hiện một tia không rõ. Một lúc sau anh ta thu ánh mắt dừng ở trên người của Ấn Tiêu Tiêu lại mở miệng hỏi cô và Thanh Chiêu thật sự là đang qua lại sao? Ấn Tiêu Tiêu nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi, anh đây là có ý gì? Sở Ngạn Lâm cười, đừng có tức giận, tôi chỉ là cảm thấy không có bạn trai nào lại vứt bạn gái ở một bên, bản thân cùng với người khác đi quẩy. Nghe vậy, Ứng Tiêu Tiêu nhìn thấy Lục Thanh Chiêu cười rất vui vẻ, ánh mắt lại hơi lóe lên, tôi và các anh không thân, không thân. Sở Ngạn Lâm ngạc nhiên nhướng mày, qua lần gặp mặt lần trước, tôi nghĩ chúng ta nên chắc chắn là sẽ thân chứ. Hơn nữa lần trước cô cùng chúng tôi chơi cũng rất vui Đó là lần trước Lần trước không có Minh Tiểu Tiểu Và Lăng Nhật Y Cô đương nhiên là có thể không kiêng kỵ gì mà quẩy Nhưng lần này cô nhếch môi Sau đó hỏi Vậy anh thì sao? Sao lại không chơi cùng bọn họ? Ý cười trên môi lộ ra thâm ý Sở ngạn lâm khẽ nói Bởi vì tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cô một mình chờ đợi Bởi vì tôi không nhẫn tâm nhìn một mình cô chờ đợi Lời của sở ngạn lâm khiến chỗ ứng tiêu tiêu ngây ra Cô nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của anh ta, anh ta mỉm cười ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận như là ngọc. Một lúc sau, ứng tiêu tiêu nháy mắt, khẽ mỉm cười. Sở ngạn lâm, anh nói như vậy, tôi sẽ là hiểu lầm anh thích tôi đó. Hiểu lầm như vậy không phải là rất tuyệt hay sao? Sở ngạn lâm mỉm cười, đầy ý vị, con ngươi màu hổ phách có lưu quang nhàn nhạt, nhạt. Quả thật là rất đẹp, ứng tiêu tiêu cắn môi, có điều tôi đã có người mình thích rồi. Đáy mắt của Sở Ngạn Lâm xoẹt qua ánh sáng không có nhìn rõ, vẫn là dịu dàng mỉm cười. Không sao, tôi thích cô là đủ rồi. Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, cơ thể dựa sát về phía sau, ánh mắt thăm dò nhìn trên gương mặt của anh ta. Sở Ngạn Lâm, anh đây là đang trêu đùa tôi hay là nói thật? Cô cảm thấy sao? Sở Ngạn Lâm không có trả lời mà lại hỏi ngược lại. Dạ, Ứng Tiêu Tiêu đáp lại mà không cần suy nghĩ. Dù sao tôi là bạn gái của Thanh Chiêu. Anh sao có thể thích bạn gái của em được cơ chứ? Sở ngạn lâm cúi đầu cười. Chỉ là muộn một chút mà thôi. Giọng nói của anh ta rất nhỏ. Ứng tiêu tiêu không có nghe rõ. Anh nói gì? Tôi không có nghe thấy rõ. Sở ngạn lâm gật đầu, khẽ nói. À, không có gì. Nếu đã không có gì, ứng tiêu tiêu cũng không truy hỏi nữa. Cô cũng không có hứng thú. Cô đứng dậy muốn đi đến quầy rượu, cầm chai rượu. Sau đó xoay lại, đứng ở trước mặt sở ngạn lâm. Dưa chai rượu trong tay lên. Có muốn uống cùng tôi một ly không? Sở ngạn lâm nhướng mày, Rất vinh hạnh. Lục Thanh Chiêu thích thú, nghe những chuyện thú vị. Ở nước ngoài của Minh Tiểu Tiểu, thỉnh thoảng lại bật cười to. Vô tình quay đầu lại, anh ta nhìn thấy ứng tiêu tiêu và sở ngạn lâm ngồi trong góc. Ý cười trên môi, dần dần biến mất. Anh cứ nhìn bọn họ như thế. Không biết là sở ngạn lâm nói cái gì. Chỉ thấy ứng tiêu tiêu cười rất tươi. Dương đôi mắt tinh tế như là phát quang. Lai động lòng người Đáy lòng lướt qua một tia khác lạ Anh miếm chặt đôi môi mỏng Ánh mắt khóa chặt vào gương mặt xinh đẹp Đang cười vui vẻ đó Thấy cô ở trước mặt sở ngạn lâm Cười vui vẻ như thế Anh ta tự nhiên cảm thấy có hơi không thoải mái Thẩm thanh thu ngước mắt nhìn thấy lục thanh chiêu Nghiêng đầu không biết là đang nhìn cái gì Mà thất thần như thế Vì thế anh ta thuận theo ánh mắt của anh ta Mà nhìn qua Khi mà nhìn thấy sở ngạn lâm và ứng tiêu tiêu Trong mắt anh vụt qua một tia khác lạ. Hai bọn họ sao lại ở cùng với nhau. Anh thấy ánh mắt của Lục Thanh Chiêu đờ đẫn, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc. Nhìn không ra sở ngạn lâm và bạn gái của cậu lại là nói chuyện được với nhau. Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu quay đầu liếc nhìn anh ta, sau đó đứng dậy dưới sự chú ý của Thẩm Thanh Thu mà đi về phía hai người đang nói chuyện. Thanh Chiêu ghen rồi sao? Thẩm Thanh Thu nhướng mày, trong mắt xoẹt qua một tia hứng thú. Sở ngạn lâm rất vui tính, rất hài hước, tóm lại là rất dễ có thể chọc cho cô vui. Vừa uống rượu, vừa nghe sở ngạn lâm nói chuyện, không phải là khi nào được hưởng thụ loại vui vẻ này. Ít nhất, cô không cần nghĩ đến cái tên Lục Thanh Chiêu, đáng ghét đó nữa. Ứng tiêu tiêu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ngước lên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Ánh mắt của sở ngạn lâm luôn dừng ở trên gương mặt của cô, cho nên biểu cảm của cô có thay đổi, thì anh ta đều nhìn thấy thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm về phía sau anh ta, nhíu mày, anh ngoảnh đầu, chỉ thấy Lục Thanh Chiêu đang đi đến ở phía này. Ánh mắt của Sở Ngạn Lâm lóe lên, cười nói: "Bạn trai đến rồi, tôi nên tránh đây." Nói rồi, anh ta đứng dậy muốn rời khỏi lúc này. Khoan đã, ứng Tiêu Tiêu túm lấy tay của anh, Sở Ngạn Lâm cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt quét qua bàn tay bị cô túm lấy, mắt híp lại, sau đó dừng ở trên mặt anh. "Sao thế? Giúp tôi một việc." Cô khẽ nói, trong mắt vụt qua một tia cầu khẩn, Dương Ngạn Lâm nhướng mày, ngồi trở lại, ứng tiêu tiêu biết anh ta đồng ý giúp mình, vì thế nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Sở ngạn lâm cong môi, ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta nhìn không rõ tâm tư của anh ta lúc này. Lục Thanh Chiêu vừa đến gần thì nhìn thấy ứng tiêu tiêu túm lấy tay của sở ngạn lâm, ánh mắt hơi tối lại. Ứng tiêu tiêu, cô có phải là quên mình là ai rồi không? Giọng điệu rất là không vui. Lục Thanh Chiêu vừa giết lời, Sở Ngạn Lâm lại cảm thấy cổ tay mình bị túm thật chặt. Anh ta quay sang nhìn Ứng Tiêu Tiêu, nếu như không biết anh ta là không thích cô, Ứng Tiêu Tiêu thật sự sẽ tưởng rằng Lục Thanh Chiêu là đang ghen. Cô cười khẽ, ngước mắt, giọng nói mang theo sự mỉa mai, nói với Lục Thanh Chiêu: "Tôi sao lại quên mình là ai được chứ? Tôi thấy anh quên mình là ai rồi đấy." Lục Thanh Chiêu biết mình mải chơi lạnh nhạt với cô, điều này là anh ta không đúng. Nhưng mà cô cũng không nên nói chuyện vui vẻ như thế. Với sở ngạn lâm, hoàn toàn không để cho người bạn trai như anh ta đầy vào trong mắt. Lục Thanh Chiêu hoàn toàn quên mất Thật ra anh ta chỉ là bạn trai giả của cô mà thôi. Anh căn bản là không có quyền can thiệp vào chuyện của cô, muốn nói chuyện với ai được. Thế anh ta trầm mặc ứng tiêu tiêu có hơi buồn bực. Anh nếu như chỉ đến hỏi tôi điều này, vậy thì mau trở lại chơi tiếp đi. Không cần làm phiền tôi và sở ngạn lâm nói chuyện. Nghe xong... Thừa Ngạn Lâm nhướng mày, trong đôi mắt xuất hiện một tia thích thú, còn Lục Thanh Chiêu thì buồn bực, "Ứng Tiêu Tiêu, cô đây là có ý gì? Tôi mới là bạn trai của cô, cô vậy mà lại muốn đuổi tôi đi, rồi ngồi bên người đàn ông khác." Đáy mắt vụt qua tinh quang, khóe môi của Ứng Tiêu Tiêu không nhịn được mà cong lên, dò hỏi, "Anh đây là đang ghen sao?" "Ghen?" Lục Thanh Chiêu sững người, "Anh bây giờ mới ý thức đến mình vừa rồi đã nói cái gì?" Anh ta nhìn thấy sở ngạn lâm thích thú, nhìn mình, đồng thời cũng nhìn thấy sự mong chờ trong mắt của ứng tiêu tiêu. Anh ta không tự nhiên, quay đi chỗ khác, đưa tay sở mũi. Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi sao có thể ghen chứ? Dư quang ở bên khóe mắt của sở ngạn lâm, nhìn thấy mắt của ứng tiêu tiêu đen tối, không có một tia sáng. Anh ta miếm môi dưới, cười hỏi. Thanh Tiêu, tiêu tiêu không phải là bạn gái của cậu sao? Cậu ghen không phải là rất bình thường sao? Cô ấy không phải. Lục Thanh Chiêu vô thức muốn phủ nhận Nhưng vẫn may lý trí của anh ta vẫn còn Lời đã đến bên môi Nhưng mà vẫn cố gắng sửa lại Cô ấy không phải là loại người chân trong chân ngoài Cho nên là tôi rất yên tâm Chân trong chân ngoài Ứng tiêu tiêu cười lạnh Ánh mắt nhìn anh cũng lạnh đi vài phần Bây giờ tôi cảm thấy Sở ngạn lâm tốt hơn anh Lời này vừa nói ra Khiến cho Lục Thanh Chiêu không vui Ứng tiêu tiêu cô đây làm muốn Gây gổ với tôi sao Khóe môi của ứng tiêu tiêu nhếch lên Nhưng mà ý cười lại không đến đáy mắt. Phải, tôi chính là muốn gây gổ với anh đó. Anh nếu như cảm thấy không vui, vậy thì đi tìm em gái tiểu tiểu của anh đi. Cô ta sẽ không có hung dữ với anh như vậy. Chuyện này liên quan gì đến tiểu tiểu? Cô lôi tiểu tiểu vào để làm cái gì? Giọng nói của Lục Thanh Chiêu từ từ nhỏ lại, lông mày nhíu lại. Trong đầu liền xoẹt qua một tia khó hiểu, nhìn anh ta như hiểu ra cái gì đó. Cô có phải hiểu lầm tôi với tiểu tiểu không? Lục Thanh Chiêu hỏi... Trong lòng của Ứng Tiêu Tiêu dung lên có cái loại cảm giác bị chột dạ, nhìn thấu tâm tư, cô ngoảnh mặt đi, ngữ khí lạnh lùng đáp, anh nghĩ nhiều rồi, thế sao? Lục Thanh Chiêu nhíu mày, thấy cô cũng không dám nhìn anh ta nữa, rõ ràng chính là chột dạ, anh trầm tư một lúc, sau đó nói với Sở Ngạn Lâm, anh hai, anh có thể. Còn chưa có dứt lời, Sở Ngạn Lâm đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta, tôi hiểu ý tứ của cậu, sau đó anh ta quay đầu nói với Ứng Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu, sau này có cơ hội lại nói chuyện tiếp. Nói xong, anh ta mỉm cười với Lục Thanh Chiêu, sau đó đi khỏi. Lục Thanh Chiêu, anh làm gì? Trong hành lang yên tĩnh, Lục Thanh Chiêu kéo ứng Tiêu Tiêu, bước chân loạn troạn đi về phía trước. Mà ứng Tiêu Tiêu cố gắng muốn giằng tay khỏi tay anh ta, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là sự tức giận. Lục Thanh Chiêu, anh mau buông tay tôi ra. ứng Tiêu Tiêu quát với bóng dáng cao lớn ở trước mắt. Đột nhiên, bước chân của Lục Thanh Chiêu khựng lại ứng tiêu tiêu còn chưa có phản ứng kịp thời, trời đất rung chuyển, lưng đập vào tường. Cô bị đau đến nhíu mày, ngước mắt lên, chỉ thấy lục thanh chiêu ép sát mình, hai tay chống vào hai bên đầu, đôi mắt đen láy trong suốt, lạ thường. Anh ta dựa rất gần, có thể ngửi rõ mùi bạc hà thoang thoảng ở trên người anh ta. Anh vốn dĩ lớn lên đẹp trai, bây giờ dưới ánh đèn trên đỉnh đầu, sự đẹp trai quyến rũ từ ngũ quan, trái tim bắt đầu đập rất bất thường. Cô chớp chớp mắt. Hít sâu một hơi, khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó mở miệng hỏi. Lục Thanh Chiêu, anh đây là có ý gì? Mày kiếm của Lục Thanh Chiêu hơi nhướng lên, khóe môi nhếch lên như có như không. Cô cảm thấy tôi là có ý gì? Tôi, tôi sao biết là anh có ý gì? Ứng tiêu tiêu không khách khí mà lườm anh ta. Cô vừa rồi nói chuyện rất vui với anh hai. Lục Thanh Chiêu đột nhiên chuyển chủ đề. Ứng tiêu tiêu sững người, sau đó không chút yếu thế mà nạt lại. Anh không phải cùng với Tiểu Tiểu chơi cũng rất vui vẻ hay sao? Nghe xong, Lục Thanh Chiêu không nhịn được mà bật cười. Cô ứng Tiểu Tiểu là em gái của tôi Tôi với em ấy chơi rất vui vẻ Có gì hay sao? Em gái, ứng Tiêu Tiêu bật cười thành tiếng <cười> Anh thật sự coi người ta là em gái hay sao? Không thể sao, Lục Thanh Chiêu hỏi ngược lại ứng Tiêu Tiêu yên lặng sau đó nhàn nhạt, nhạt nói Hai người không có quan hệ máu mủ. Lục Thanh Chiêu là một người thông minh lập tức hiểu ý của cô. Cô sợ tôi và em sẽ lần này sinh tình cảm vượt mức anh em sao? Ứng Tiêu Tiêu quay mặt đi, cắn môi và không lên tiếng. Lục Thanh Chiêu cười trầm thấp, tôi sẽ là không thích tiểu tiểu. Lời của anh ta giống như là đang đảm bảo với cô. Cô quay mặt lại, ánh mắt hơi sững sốt nhìn gương mặt của anh. Nghĩ giống như là sợ cô không tin, anh lại lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không thích tiểu tiểu. Anh ta không phải là không thích cô hay sao? Vậy làm gì nói lời như thế này với cô chứ? Lẽ nào anh ta không biết cô sẽ hiểu lầm hay sao? Trong hành lang là một khoảng yên tĩnh. Bọn họ nhìn lẫn nhau, nhất thời ai cũng không nói chuyện. Một lúc sau, ứng tiêu tiêu mới khẽ hỏi, Lục Thanh Chiêu, anh thích tôi không? Lục Thanh Chiêu hơi sững người, sau đó nhẹn miệng nói, Thích. Anh ta trả lời quá nhanh, không hề suy nghĩ, khiến cho người ta không có một chút cảm giác chân thành nào. Ứng tiêu tiêu lại hỏi, là cái loại thích giữa nam nữ hay sao? Lục Thanh Chiêu trầm tư một lúc, hỏi ngược lại. Cô cảm thấy sao? Tôi không biết. Ứng Tiêu Tiêu trả lời rất thẳng thắn, nhưng lời tiếp theo của cô lại khiến cho Lục Thanh Chiêu sững sờ. Có điều tôi có thể là thử ra được anh có thích tôi hay không. Thử. Lục Thanh Chiêu nhíu mày, còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, trên môi đột nhiên thấy nóng là cô hôn anh. Trong đôi mắt đen ánh lên sự kinh ngạc, anh ta cúm mắt không dám tin nhìn vào đôi đồng tử trong veo của cô. Mặc dù hai người trước đây cũng từng hôn rồi, nhưng mà đó đều là hành vi làm ra một số hoàn cảnh đặc biệt, không phải là nụ hôn thật lòng. Khi mà đôi môi mềm mại của cô dán lên môi của mình, Lục Thanh Chiêu cảm thấy đáy lòng vụt qua một tia dao động. Đây là cảm giác trước kia chưa từng có. Lưỡi của cô đã chui vào trong miệng anh, hôn đung tung. Trong đôi mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt, cô hôn rất trúc trắc, Căn bản là không hiểu hôn như thế nào. Vốn dĩ chủ động hôn anh ta. Đã là rất xấu hổ rồi. Khi nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh. Ứng tiêu tiêu không khỏi. Hơi buồn bực. Sau đó đẩy anh ta ra. Ngứa khí tức tối muốn nói. Lục Thanh Chiêu. Anh quá đáng ghét rồi. Bộ dạng tức giận của cô thoát ra một tia quyến rũ. Rất động lòng người. u quang lóe qua trong mắt. Cánh tay dài của anh đưa lên. Kéo cô vào trong lòng. Sau đó nói một câu. Đồ ngốc. Như thế này mới thật sự là hôn Tôi dạy cô Môi của anh chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại Đồng tử lập tức phóng to Ứng tiêu tiêu không nghĩ là anh ta sẽ hôn cô Anh trước tiên dịu dàng di chuyển Mút lấy môi cô Cực kỳ dịu dàng Trong lòng ứng tiêu tiêu không ngừng xáo trộn Hai tay chỉ có thể bất an Vòng qua tấm lưng dài rộng của anh ta Sau đó dần dần nhắm mắt lại Lục Thanh Chiêu không thấy thỏa mãn Liếc cái lưỡi nóng bỏng tách răng của cô ra Nháy mắt Hơi thở cũng thuộc về anh ta, tràn ngập trong tất cả các giác quan của cô. Ngón tay không khỏi gập lại. Cô đã uống không ít rượu, vốn dĩ không có say, nhưng lại bởi vì nụ hôn của anh ta mà sai rồi. Chàng trành giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, chỉ có thể nhìn theo sóng biển, hoàn toàn mất đi phương hướng của chính mình. Triệu uyển Nhan vì bị viện kiểm sát khởi kiện về cái tội giả mạo giấy tờ và cố ý giết người, nhưng Triệu uyển Nhan một mặt không nhận tội. Khẳng định những giấy tờ chuyển nhượng đó được lập ra và ký khi cơ thể của đường tùng khỏe mạnh. Còn tội cố ý giết người thì biện binh người ở trong camera không phải là bà ta. Bà ta ngoại trừ không nhận tội ra, cũng cực kỳ không phối hợp điều tra cùng cảnh sát. Điều này khiến cho vụ án này rơi vào cục diện chết. Còn tiếp tục như thế, Triệu Uyển Nhan ở đây một khoảng thời gian sẽ được người khác bảo lãnh ra ngoài. Nghe thấy tin này, đường học sở rất sừng sốt. Đưa Triệu uyển Nhan, đưa đến trại trạm giam Đường Ngọc Sở có ý định để cho bà ta đi ra Nhưng lại vượt qua dự tính của chính bà ta ra bên ngoài mất rồi Nói cơ thể không thoải mái, cần nằm viện chữa trị Cho nên ở bên phía cảnh sát cũng có thể đồng ý đơn xin tại ngoại Có kết quả kiểm tra của bệnh viện là ung thư vú Tô Lân nói tin tức mới nhất cho đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở sau khi nghe thấy bất ngờ trợn tròn mắt Ung thư vú Người khác cô không biết Triệu Yến Nhan cô biết rất rõ Mỗi một năm đều đi kiểm tra sức khỏe Người luôn luôn không có sự khác thường gì Sao có thể đột nhiên mắc ung thư vú chứ Trừ khi là Triệu Yến Nhan Luôn giấu tình trạng sức khỏe của chính mình Đường Ngọc Sở suy tư một lúc Sau đó hỏi Tô Lân Có khả năng Triệu Yến Nhan đã mua chuộc bệnh viện rồi không Bệnh viện làm giả Nói Triệu Yến Nhan mắc ung thư vú Như thế Triệu Yến Nhan có lý do Thoát tội giúp mình rồi Không ngoại trừ khả năng này Tô Lân suy nghĩ, sau đó nói, "Chúng ta có thể đệ đơn với bên cảnh sát kiểm tra lại, tìm bệnh viện chúng ta quen thuộc." "Không được." Đinh Ngọc Giả lắc đầu phủ quyết lời đề nghị của anh. "Có bệnh còn dễ nói, nếu như kiểm tra không có bệnh, Triệu Uyển Nhan chắc chắn sẽ cắn chặt chúng ta là làm giả, như thế lại là kiểm tra lại, quá phiền phức rồi." Lúc này, Lục Triều Dương ở một bên trầm mặc không lên tiếng mở miệng rồi, "Chúng ta có thể dưới tình trạng Triệu Uyển Nhan không biết gì." kêu bác sĩ kiểm tra cho cô ta. Dưới tình trạng không biết rõ, đường ngọc sở cắn môi nghĩ một lúc, sau đó mắt sáng lên. Triều Dương, ý của anh cũng không phải cần qua bên cảnh sát sao. Triều Dương gật gật đầu, ừ, chúng ta tự tiến hành, như thế mặc dù kết quả ra sao, trong lòng bản thân chúng ta có thể có tính toán rồi. Như thế, chúng ta càng có thể nắm chắc được hơn về cách đối phó với Triệu Uyển Nhan như thế nào. Quá, wow, quả thật là rất thông minh. Triều Dương khen ngợi, Đường Ngọc Sở cười khiêm tốn Thông minh cũng không thông minh bằng anh Hai người nhìn nhau cười Sau đó Lục Triều Dương dặn Tô Lân Nên làm như thế nào một lúc Đường Ngọc Sở yên lặng nhìn anh Có anh ở đây thật sự là quá yên tâm rồi Triệu uyển Nhan không dễ gì Mới bảo lãnh được ra Nhưng lại vào viện rồi Điều này đối với Triệu uyển Nhan mà nói Chẳng qua là đổi nơi bị giam khác mà thôi Chuyện này khiến cho bà ta Có hơi bất mãn Ngọc Lam Lẽ nào mẹ không thể về nhà sao Triệu Yến Nhan nghi hoặc nhìn cố Ngọc Lam Biết bà ta không vui Cô ta liền an ủi Mẹ, tình hình bây giờ đặc biệt Mẹ nhìn một chút Qua một khoảng thời gian này chúng ta sẽ là về nhà Thật sự có thể về nhà sao Triệu Yến Nhan không quá tin Cố Ngọc Lam cười cười Mẹ, đương nhiên là thật rồi Đến lúc đó con và bác sĩ Nói muốn về nhà dưỡng bệnh là được rồi Triệu Yến Nhan nhíu mày Mẹ giả bệnh như thế này Thật sự ổn không? Đường Ngọc Sở bọn họ sẽ là tin sao? Có chứng minh của bệnh viện, sao lại không tin được chứ? Cho dù là không tin, Đường Ngọc Sở lại có thể làm gì được chúng ta? <cười> Kiểm tra lại sao? Mặc kệ là điều tra mấy lần, kết quả đều sẽ như nhau. Cho nên là cô ta không sợ Đường Ngọc Sở sẽ là không tin. Nhưng, Triệu uyển Nhan còn muốn nói, cố Ngọc Lam trực tiếp cắt ngang lời mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, đây là do ba sắp xếp, tuyệt đối sẽ là không có vấn đề gì đâu. Ba, Triệu uyển Nhan nhíu mày, sau đó mắt bỗng mở lớn, kinh ngạc kêu lên, con đi gặp ông ta rồi sao? Ừ, con gặp rồi. Cô Ngọc Lam gật đầu, mẹ, nếu đã có người lợi hại như thế, thế nào lại không sớm nói với con chứ? Nếu như nói sớm với con, đường thị sẽ là của con, con và Hằng Phúc sẽ là không phải chia tay rồi. Cô Ngọc Lam đây là đang trách mẹ của mình, không nói chuyện của ba ruột cho cô ta, hại cô ta cái gì cũng mất đi hết rồi. Sao con có thể gặp ông ta chứ? Đối với chuyện con gái gặp người đàn ông đó Triệu Uyển Nhan rõ ràng rất bất an và bất mãn Mẹ, chuyện này có gì đâu? Ông ấy là ba của con Ba con gặp nhau thì cũng là chuyện đương nhiên Chuyện đương nhiên? Triệu Uyển Nhan hừ lạnh một tiếng Con biết ông ta là cái loại người nào không? Con biết ông ta là cái loại gì không? Cố Ngọc Lam nhíu mày Dùng giọng điệu không có thể để tâm mà đáp lại Không phải chính là xã hội đen sao? Có gì đâu chứ? cố Ngọc Lam, những điều mà cô ta không để tâm khiến cho Triệu Uyển Nhan tức giận. Ông ta là người không có chuyện ác gì là không làm. Con nên tiếp xúc với ông ta ít thôi. Nếu không cuộc đời của con đều sẽ hết. Nhưng đó là ba ruột của con. Đối diện với sự tức giận của Triệu Uyển Nhan, cố Ngọc Lam cũng tức giận. Giọng điệu cũng trở nên nặng nề Không sai, đó quả thật là ba ruột của Ngọc Lam. Cho dù là bà ta nhiều năm như vậy đều không muốn nhắc tới. Nhưng cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống Của Ngọc Lam và ông ta Nghĩ đến đây Triệu Yến Nhan nặng nề thở dài Sớm biết vì ông ta Mẹ mới có thể ra ngoài Vậy mẹ không bằng ở lại trong nhà giam Mẹ Cô Ngọc Lam thật sự rất tức giận rồi Cô ta không hiểu tại sao Bà lại bài xích với ba mình như vậy Mặc kệ ba là người tàn nhẫn Độc ác như thế nào Trước mắt đối với cô ta mà nói Chính là chỗ dựa vững chắc nhất Cô ta nhất định phải dựa vào ông ta Dành lại những thứ đã mất Cô ta cảm thấy không cần thiết Nói chuyện với mẹ về vấn đề này nữa Vì thế cô ta hít một hơi thật sâu Giọng nói dịu xuống Mẹ, mẹ chỉ cần ngoan ngoãn Chờ đợi bệnh viện Những chuyện khác con tự giải quyết là được Triệu Yến Nhan biết rõ Mình cũng không khuyên nổi cô nhàn nhạt, nhạt nói Tùy con, tình hình của tập đoàn Dương Thị là rất tệ Cổ phiếu đã xuống Ở mức thấp nhất trong lịch sử mặc kệ là chủ tịch Dương liên hệ với bên ngân hàng như thế nào Bên phía ngân hàng cũng không muốn cho vay vốn, không có vốn đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của tập đoàn Dương Thị sẽ là hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng, Chủ tịch Dương không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý với phương án mà thầm tử dục đưa ra, dùng cổ phần, đổi lấy vốn. Mất đi 30% đồng nghĩa với việc Chủ tịch Dương không còn lại cổ đông, có cổ phần nhiều nhất nữa, vậy vị trí Chủ tịch này có thể cũng phải đổi người rồi. Bên phía thẩm tử dục cũng rất đáng tin cậy. Vừa cầm được bản chuyển nhượng 30% cổ phần, tiền vốn lập tức chuyển đến tài khoản của công ty. Hạng mục dừng lại cuối cùng cũng có thể khởi động lại. Nhưng mà đồng thời, bên phía thẩm tử dục cũng đưa ra yêu cầu muốn mở cuộc họp cổ đông. Chủ tịch Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể thở dài bất lực. Cùng với các cổ đông khác nhất trí đồng ý yêu cầu này. Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân khi mà biết tin này thì đều luống cuống tay chân. Chỉ cần chủ tịch của tập đoàn Dương Thị đổi chủ, vậy thì có thể không còn là sản nghiệp của nhà họ Dương nữa rồi. Vậy thì cuộc sống của bọn họ sẽ là rơi xuống vạn dặm rồi. Chuyện như thế, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Hôm mở cuộc họp cổ đông, Dương Thiên Thiên cùng với ba tham gia cuộc họp, Hàn Mưu Nhân cũng là đi theo. Trước khi cuộc họp bắt đầu, không khí ở bên trong phòng họp rất áp lực, sắc mặt của mỗi người đều rất nghiêm trọng. thẩm Từ Dục, người của nhà họ Thẩm Vốn quyền thế của nhà họ Thẩm căn bản là không nhìn trúng tập đoàn nhỏ như là Dương Thị, nhưng mà Thẩm Tử Dục lại là nhân lúc Dương Thị xuất hiện vấn đề thì ra tay, mà vừa ra tay thì chính là có được 30% cổ phần. Điều này sợ rằng đồng nghĩa với việc tập đoàn Dương Thị sau này phải đổi tên thành tập đoàn Thẩm Thị rồi. Đây là điều chủ tịch Dương của các cổ đông khác đều không hiểu. Mấy phút trước khi mà cuộc họp bắt đầu, Thẩm Tử Dục xuất hiện, nhưng mà anh ta không phải đến một mình. Trừ trợ lý còn dẫn theo một cô gái, Tống An Kỳ. Vừa nhìn thấy cô gái đó, Dương Thiên Thiên đã là đứng bật dậy, kinh ngạc hô lên. Trong mắt Hàn Minh Nhân cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã là che đậy lại. Cô ta sao lại ở đây? Dương Thiên Thiên cất giọng chất vấn. Khác hoàn toàn với vẻ kinh ngạc của cô ta, Tống An Kỳ rất điềm tĩnh, giọng nói bình tĩnh đáp. Tôi đến họp. Họp. Dương Thiên Thiên bật cười thành tiếng. Cô dựa vào đâu mà đến họp? Dựa vào việc tôi là cổ đông lớn nhất Tống An Kỳ liếc nhìn cô ta Ánh mắt quét qua mỗi một người ngồi đây Không sai Khi mà nghe thấy cô nói mình là cổ đông lớn nhất Biểu cảm của mỗi người đều là rất kinh ngạc Tống An Kỳ ngần đầu Cùng với thẩm tử dục nhìn nhau cười Sau đó đi về phía vị trí duy nhất Còn trống ở trên bàn Cô sau khi kéo ghế ngồi xuống Giọng nói nghi ngờ của Dương Thiên Thiên lại vang lên Tống An Kỳ Cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao Cổ đông lớn nhất của tập đoàn rõ ràng chính là anh thẩm sau lưng cô. Lần này Tống An Kỳ không có để tâm đến cô ta, chỉ yên lặng ngồi đó. Câu hỏi nghi ngờ này của tử dục sẽ là thay cô ta giải thích rõ ràng. thẩm tử dục cầm văn kiện mà trợ lý đưa cho, sau đó vứt nó lên trên bàn hội nghị. Ánh mắt lẳng lặng, sắc bén, quét qua từng người, giọng điệu lạnh lùng nói. Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Tôi đem tất cả cổ phần của tập đoàn Dương Thị đứng ở dưới tên tôi, đều chuyển nhượng sang Tống An Kỳ. Vừa giết lời, mọi người bàng hoàng không có thôi, mặc dù tập đoàn Dương Thị bây giờ không tính là tốt, nhưng mà dễ dàng chuyển cổ phần cho một cô gái, có phải là quá qua loa cầu thả rồi. Tô Khúc Tin, Dương Thị Tiên vẫn là đang giãy dụa, cô ta không tin thẩm tử dục tùy tiện chuyển cổ phần sang cho Tống An Kỳ. Cô ta bước nhanh tới, cầm văn kiện ở trên bàn lật xem, sau khi mà nhìn thấy nội dung, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao, sao có thể như thế được? Văn kiện này không chỉ có 30% cổ phần mà còn có 57% cũng chính là Tống An Kỳ có quyền phát ngôn tuyệt đối, căn bản là không cần người khác ủng hộ. Dương Thiên Thiên có cái loại cảm giác đại thế đã mất rồi. Đại Cổ Đông chính là hình thức đã xác định thay đổi chủ tịch tập đoàn Dương Thị nên ai cũng không thể thay đổi. Tống An Kỳ cũng không muốn làm chủ tịch nhưng mà chỉ vì muốn Dương Oai trước mặt Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân mà thôi. Toàn bộ Đại Cổ Đông đã đến. Sắc mặt của Dương Thiên Thiên vô cùng khó coi. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, thì Tống An Kỳ cảm thấy mình chắc chắn đã sớm biến thành mảnh vụn. Nhưng mà Tống An Kỳ nhìn Dương Thiên Thiên tức giận, lại không thể làm gì, thì cảm thấy tâm trạng đặc biệt rất thoải mái. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Tống An Kỳ và Thầm Từ Dục vui vẻ đi ra khỏi phòng họp. Ý cười trên mặt Tống An Kỳ vẫn là không giảm bớt, cười tủm tỉm. tìm. Hừm, tâm trạng rất tốt, Thầm Từ Dục nhẹ giọng hỏi. Tống An Kỳ ở một tiếng, em nhìn Dương Thiên Thiên hống hách kiêu ngạo, cũng có ngày hôm nay thì tâm trạng đúng là rất tốt. Thẩm Tử Dục cười nhạo, vậy thì em cứ luôn vẫn giữ tâm trạng tốt này đi. Ừm, Tống An Kỳ gật đầu thật mạnh, em nhất định sẽ là luôn giữ nó. Thẩm Tử Dục dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cô, sau đó ôm cô đi vào trong thang máy. Cụng ly, tiếng ly va chạm nhau thanh thúy vang lên, âm nhạc sôi động chứng tỏ tâm trạng của mọi người trong phòng bao đang rất tốt. Ứng Tiêu Tiêu ngửa đầu uống cạn ly rượu, thỏa mãn chẹp miệng một tiếng, sau đó miệng nhỏ nói với Tống An Kỳ, "An Kỳ, cậu đúng là nhà nông chuyên bình hát ca vang." Cô có thể tưởng tượng lúc ấy sắc mặt của Dương Thiên Thiên khó coi đến thế nào, đúng là quá sung sướng, cô hi vọng mình cũng có thể ở đó, vậy thì còn có thể đâm vào nỗi đau của cô ta, làm cho Dương Thiên Thiên cảm nhận sâu sắc kết cục của việc bắt nạt An Kỳ nghiêm trọng đến thế nào. Tống An Kỳ hơi xấu hổ cười. Đôi mắt nhỏ nhìn thẩm tử dục ở bên cạnh Thật ra công lao là của tử dục Mọi người nghe vậy thì nhịn không được Chọc đến Tống An Kỳ càng xấu hổ Được rồi Tớ chỉ nói thật Mọi người cười gì chứ Đường Ngọc Sở cầm rượu ở trên bàn Rót cho mình Sau đó vẻ mặt biết ơn cầm ly rượu lên Nói với thẩm tử dục Tử dục cảm ơn anh Ứng tiêu tiêu thấy vậy Thì cũng nhanh chóng rót rượu Học đường Ngọc Sở cụng ly với thẩm tử dục thẩm tử dục cảm ơn anh Thầm từ dục nhìn hai người thì phi cười nói An Kỳ là bạn gái của tôi Đó là chuyện tôi nên làm mà An Kỳ là bạn tốt nhất của chúng tôi Anh giúp cô ấy thì cũng là Chúng tôi nên cảm ơn một tiếng Ấn Tiêu Tiêu nói Sau đó trao đổi ánh mắt với cả đường Ngọc sở Tiếp theo lại nói Chúng ta cũng ly Anh cứ tùy ý Cô nói xong thì đường Ngọc sở và Ấn Tiêu Tiêu Đồng thời ngửa đầu uống cạn ly rượu Này hai người đừng có cố ý mượn cơ hội này Để mà uống rượu nhiều đó Tống An Kỳ nhìn bọn họ phóng khoáng như thế thì không khỏi nhíu mày. Ứng Tiêu Tiêu nghe cô nói thì không nhịn được mà trợn mắt. "Tống An Kỳ, quẩn công cậu là bạn tốt của chúng tớ, cậu lại nói mục đích của bọn tớ cảm ơn người đàn ông của cậu là như thế đấy hả?" Tống An Kỳ nhún vai, "Không phải tớ sợ các cậu uống nhiều quá, không thể nào giải thích với người đàn ông của các cậu được hay sao?" "Người đàn ông của các cậu?" Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày, cô thích cách gọi này, nhắc đến người đàn ông của bọn họ. Thì Thống An Kỳ nhìn về phía cửa phòng bao nhíu chặt mày lại Khi nào mấy người lục tổng đến Không biết, có lẽ là đến muộn một chút Đường Ngọc Sở cũng nhìn ra cửa Sau đó ngồi xuống Đừng có quan tâm bọn họ Chúng ta cứ chơi trước đã Khoảng qua một tiếng nữa Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu Từ từ đến muộn Lại còn mang thêm một người Này, xin chào mọi người Người kia vừa vào phòng bao Thì vô cùng nhiệt tình Chào hỏi mấy người đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở nhướng mày Sao bọn họ lại đưa Minh Tiểu Tiểu đến đây Có lẽ Lục triều Dương nhìn ra Thắc mắc của cô Nên đi tới bên cạnh cô nhàn nhạt, nhạt nói Tiểu Tiểu vẫn là luôn đòi đi theo Cho nên bọn anh đã đưa nó đến đây Mấy người bọn họ vốn tụ tập với nhau Hiện tại lại có thêm người không thân thiết Nói thế nào cũng là không tiện Không chỉ Đường Ngọc Sở nghĩ như vậy Mà ứng Tiêu Tiêu cũng nghĩ như thế Tuy rằng Lục Thanh Chiêu luôn đảm bảo Tuyệt đối sẽ là không thích Minh Tiểu Tiểu Nhưng mà trong lòng cô vẫn là vướng mắt. Lúc cô thấy Minh Tiểu Tiểu đến thì nụ cười trên mặt nhạt đi, đáy mắt lạnh lẽo. Cô là ai? Tống An Kỳ nghi ngờ nhìn Minh Tiểu Tiểu, đây là người hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cô ta là em gái của anh." Thầm Tử Dục ở bên cạnh cô giải thích. Thầm Tử Dục mới vừa giải thích xong thì Minh Tiểu Tiểu chạy tới ôm chặt anh ta. Anh Tử Dục đã lâu không gặp. Giọng của Minh Tiểu Tiểu rất kích động, Tống An Kỳ hơi kinh ngạc, thì ra là Tử Dục cũng biết cô ta. Sau đó cô cảm thấy mình quá ngốc Nếu cô ta là em gái của lục tổng Thì sao tử dục có thể là không quen biết chứ Ấn tiêu tiêu nhìn hành động Của Minh tiểu tiểu Thì nhíu mày lại Minh tiểu tiểu thật đúng là thích gọi anh Người này cũng là anh Người kia cũng là anh Rốt cuộc là có bao nhiêu anh chứ Cô ta cho rằng mình còn nhỏ tuổi Thế ai cũng gọi là anh Thì rất đáng yêu có phải không Ấn tiêu tiêu nghĩ vậy Thì trong lòng không nhịn được Mà càng chán ghét Minh tiểu tiểu ra mặt Đã lâu không gặp, Tiểu Tiểu." Thẩm Tử Dục cười dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy Minh Tiểu Tiểu ra. Minh Tiểu Tiểu cười rạng rỡ, nửa đùa nửa thật nói, "Anh Tử Dục, em ở nước ngoài, người em nhớ nhất chính là anh đó." Thẩm Tử Dục bật cười, "Thật sao? Thật sự là nhớ anh nhất sao?" "Cậu đừng có tin nó nói, lúc nhìn thấy mấy người Sở Ngạn Lâm cũng nói như vậy đấy." Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh nói luôn. "Anh Thanh Chiêu?" Minh Tiểu Tiểu không vui trừng mắt nhìn Lục Thanh Chiêu, bĩu môi oán trách nói: Sao anh lại phá hủy danh tiếng của em chứ? Em không thích anh. Lục Thanh Chiêu chớp mắt, rất vô tội nói: Ai bảo là anh là người thành thật? Anh vừa nói xong, ngoại trừ ứng tiêu tiêu, còn những người khác thì không nhận được cười. Minh Tiểu Tiểu giậm chân, tức giận nói: Em không quan tâm các anh nữa. Cô ta quay đầu nhìn thấy ứng tiêu tiêu không cười, nên là đi tới ngồi xuống bên cạnh ứng tiêu tiêu. Ứng tiêu tiêu nhíu mày. Không hiểu vì sao cô ta lại ngồi bên cạnh mình Minh tiểu tiểu thân mật Ôm cánh tay của ứng tiêu tiêu Nghiêng đầu nhìn cô Chị tiêu tiêu, chị vẫn là chị tốt của em Không có cười em Giọng cô ta giả vờ mềm mại Ứng tiêu tiêu không nhìn được mà dùng mình một cái Sau đó cười ha ha hai tiếng <cười> Thật sao Không phải là cô cười nhạo cô ta Mà là cười quan tâm của cô ta Ứng tiêu tiêu chửi thầm ở trong lòng Tuy rằng có thêm Minh tiểu tiểu Nhưng mà không khí ở trong phòng bao rất sôi động nhưng mọi người không nhắc đến chuyện của An Kỳ, đơn giản là vui chơi thôi. Minh Tiểu Tiểu nói rất ngọt, dỗ mọi người rất vui vẻ, đương nhiên là không bao gồm Ứng Tiêu Tiêu. Ứng Tiêu Tiêu vẫn là không thích Minh Tiểu Tiểu, nhất là Minh Tiểu Tiểu giới thiệu mình với An Kỳ đã nói, em là đối tượng xem mắt của anh Triệu Dương. Nếu cô không nhìn nhầm, thì lúc Minh Tiểu Tiểu đang nói những lời này, cố ý hay là vô tình nhìn Ngọc Sở, điều này làm cho cô không khỏi nghi ngờ Minh Tiểu Tiểu có thật sự đơn giản như bề ngoài hay không. Bọn họ chơi đến khuya mới kết thúc, trong lúc đó, bởi vì Tống An Kỳ đột nhiên không có khỏe nên đã rời đi trước với thẩm tử dục. Cả đêm người chơi đùa, nhiều nhất là Minh Tiểu Tiểu, người xinh nhất cũng là cô ta. Em đưa nó về khách sạn. Lúc tan chiều bế Minh Tiểu Tiểu đã là uống say nằm ở trên sofa. Ứng Tưu tiêu, tiêu thấy vậy thì nhíu mày, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rõ ràng là không vui. Đừng ngọc sở thấy được nên là đưa tay vỗ vai cô, nhẹ giọng nói. Tiểu tiểu uống say. Ứng tiêu tiêu cắn môi, ánh mắt nhìn chàm chàm lục thanh chiêu, bế minh tiểu tiểu, trong mắt tràn đầy sự không vui. Cô đương nhiên là biết minh tiểu tiểu uống say, nhưng mà lòng dạ cô rất nhỏ, không muốn nhìn thấy bạn trai của mình, ôm người phụ nữ khác. Lục thanh chiêu phát hiện tầm mắt của cô thì quay đầu, anh thấy vẻ mặt của cô khó chịu thì khóe môi cũng là không khỏi cong lên. Cô đang ghen. Vì thế anh bế Minh Tiểu Tiểu đi đến trước mặt ứng tiêu tiêu Đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn cô Cô đi theo tôi đưa nó về khách sạn Tôi ứng tiêu tiêu kinh ngạc mở to mắt Sao vậy? Không muốn sao? ứng tiêu tiêu miếm môi Tuy rằng tôi không bằng lòng lắm Nên là tôi đành phải đi với anh một chuyến vậy Lời này làm cho Lục Thanh Chiêu nhịn không được mà bật cười Cô rõ ràng rất muốn đi theo Lại nghĩ một đằng nói một nẻo Đúng là quá đáng yêu Đường Ngọc Sở không nhịn được mà cười cười Cô đi tới bên tai của ứng tiêu tiêu Nhỏ giọng nói Tiêu tiêu, cậu đúng là quá kiêu ngạo Ứng tiêu tiêu liếc xéo cô một cái Nhứng mày Không có cách nào khác, tớ chính là kiêu ngạo như vậy Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ Giọng điệu của cô làm cho đường Ngọc Sở bật cười Đúng đúng đúng, cậu rất kiêu ngạo Ứng tiêu tiêu cười cười Không nói gì nữa Đoàn người đi vào thang máy, đến tầng hầm đậu xe Lục thanh chiêu bế minh tiểu tiểu vững vàng đi đến xe mình, mà ứng tiêu tiêu lại là nhắm mắt đi theo sau lưng anh. Tuy rằng cô biết anh và Minh Tiểu Tiểu không có gì, nhưng mà thấy anh bế tiểu tiểu thì trong lòng vẫn đà rất khó chịu. Sau này cô tuyệt đối không để cho Minh Tiểu Tiểu uống say, nếu không lại là gây ra rắc rối cho mấy người đàn ông của bọn họ, cũng làm cho cô và Ngọc Sở an kỳ rất khó chịu. Lúc mà ứng tiêu tiêu nghĩ như vậy thì Minh Tiểu Tiểu ở trong lòng Lục Thanh Chiêu mở mắt, ánh mắt mê ly nhìn cảm dưới. Cứng rắn của Lục Thanh Chiêu, môi đỏ cong lên. Anh Triều Dương, cô ta lẩm bẩm, nhưng mà tầng hầm đậu xe vô cùng yên tĩnh, nghe thấy rất rõ ràng. Lục Thanh Chiêu lập tức cúi đầu. Anh thấy cô ta đã tỉnh thì cong khóe môi, dịu dàng nói. Ngủ lâu như vậy cuối cùng, cũng tỉnh lại rồi sao? Cho dù là đầu óc của cô ta hỗn độn, nhưng mà Minh Tiểu Tiểu vẫn là nhận ra không phải là anh Triều Dương. Vậy anh Triều Dương đâu? Đáy lòng không khỏi mà hoảng hốt, cô ta dãy ruộng muốn xuống. Lục Thanh Chiêu không nghĩ tới, cô ta đột nhiên lại giãy ruộng, suýt chút nữa tay ném cô ta xuống đất. Anh nhanh chóng đặt cô ta xuống, bởi vì đầu vẫn là còn choáng, lại còn được bế. Khi mà chân vừa chạm đất thì cô ta lảo đảo muốn ngã. Lục Thanh Chiêu nhanh chóng đưa tay ổn định, cô ta, tránh cho cô ta thật sự ngã xuống đất. Ứng Tiêu Tiêu đi về phía sau thấy thế, vội vàng đi tới, mở miệng hỏi. Sao vậy? Ứng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Minh Tiểu Tiểu, trong tròng mắt đầy khó hiểu. Không phải là vừa rồi người còn say Ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì sao Sao lúc này đã tỉnh lại Minh Tiểu Tiểu lắc đầu Nhìn người đàn ông trước mặt Mở miệng hỏi Anh Triều Dương đâu Bọn họ ở bên kia Lục Thanh Chiêu trả lời đồng thời Quay đầu nhìn xung quanh Tìm kiếm bóng dáng của anh cả và chị dâu nhà mình Em muốn tìm anh ấy Minh Tiểu Tiểu nói xong thì lảo đảo bước đi Tùy tiện đi về một phía Sau đó đi về phía trước Bởi vì Lục Thanh Chiêu sợ cô ta ngã xuống thì chỉ có thể bắt đắc dĩ đi theo đỡ cô ta lên, vì thế Ứng Tiêu Tiêu cũng đành muốn đi theo. Đúng là phiền phức, Ứng Tiêu Tiêu chửi thầm ở trong lòng. Một chiếc xe mai bạch màu đen chạy tới từ ngã rẽ. Đường Ngọc Sở ngồi ở trong chiếc xe, liếc mắt một cái, đã thấy ba người cách đó không xa. Bọn họ đang làm gì thế? Đường Ngọc Sở nhíu mày, sau đó nói với Lục Triều Dương lái xe về phía đó. Xe dừng lại bên cạnh mấy người Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở mở cửa xe bước xuống. Mọi người đang làm gì vậy? Đường Ngọc Sở hỏi. Cô khó hiểu nhìn qua ứng tiêu tiêu và lục thanh chiêu. Sau đó dừng lại trên mặt Minh Tiểu Tiểu. Cô thấy đôi mắt của Minh Tiểu Tiểu đột nhiên sáng người. Chạy về phía trước. Anh Triều Dương. Đường Ngọc Sở quay đầu. Thì ra là Triều Dương cũng xuống xe. Mà chuyện này sau đó làm cô đột nhiên mở to mắt. Minh Tiểu Tiểu chạy về phía lục Triều Dương. Sau đó ôm chặt lấy anh. Dán mặt vào trong lòng anh. Nhắm mắt lại. Ngọt ngào gọi. Anh Triều Dương. Mẹ nó, ứng tiêu tiêu thấy vậy thì nhịn không được, mà nói bậy. Lục Thanh Chiêu nghe thấy thì nhẹ nhàng gõ vào đầu cô. Con gái không được nói bậy. ứng tiêu tiêu trừng anh một cái. Anh quản tôi sao? Tôi mặc kệ cô. Ai quản cô chứ? Lục Thanh Chiêu cười sâu xa. Tôi tự quản mình. Tuy rằng anh nói như vậy làm cho cô rất vui vẻ. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là quan tâm chuyện này, mà là cô nhìn đường ngọc sở há miệng lại nhìn về phía lục triều dương bị Minh Tiểu Tiểu ôm lấy. Cố ý lớn giọng nói Ngọc Sở, cậu đừng nghĩ nhiều Tiểu Tiểu là em gái của Lục Tổng mà thôi Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ Em gái Lục Triều Dương nghe vậy thì ngước mắt nhìn qua đó Tầm mắt dừng lại ở trên mặt của đường Ngọc Sở mờ mịt Không phải là không hiểu ý Của ứng Tiêu Tiêu Nhưng mà anh cũng chỉ cười nhạt Nói với đường Ngọc Sở đang ngây người Bà xã, đừng nhìn nữa, mau đến đây giúp đỡ đi Giọng của anh thành công kéo lại Suy nghĩ của đường Ngọc Sở Cô chớp mắt, sau đó chạy tới Lục Triều Dương nhẹ nhàng đẩy Minh Tiểu Tiểu ra. Đường Ngọc Sở thừa dịp đỡ lấy Minh Tiểu Tiểu. Cô nhìn Lục Triều Dương. Làm sao bây giờ? Lục Triều Dương nhướng mày, ánh mắt bắn về phía Lục Thanh Chiêu, đang đứng ở tại chỗ. Người kia vừa chạm vào tầm mắt của anh, thì lập tức hiểu được, nhanh chóng chạy tới. Tiểu Tiểu, anh đưa em về khách sạn. Lục Thanh Chiêu nói, đưa tay muốn bế Minh Tiểu Tiểu, lại không ngờ cô ta từ chối. Em không cần, em muốn ở với anh Triều Dương. Lục Thanh Chiêu nhớ mày. Anh Triều Dương của em còn phải đưa chị dâu về nhà. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến em. Giọng điệu của Lục Thanh Chiêu không quá tốt. Có chút nghiêm khắc. Minh Tiểu Tiểu nghe vậy thì hốc mắt lập tức đỏ lên. bĩu môi tủi thân nói. Anh hung dữ với em. Lục Thanh Chiêu vốn uống không ít rượu. Đầu hơi đau nhức. Anh lại thấy cô ta khóc thì càng đau đầu. Nhưng mà anh cũng không dám lớn tiếng với cô ta. Chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ. Tiểu Tiểu, em ngoan đi. Anh Thanh Chiêu đưa em về khách sạn. Khóe môi của ứng tiêu tiêu giật giật. Lời này sao lại kỳ quái thế nào ấy nhỉ? Em không muốn về khách sạn. Em muốn ở bên cạnh anh Triều Dương. Cho dù là Lục Thanh Chiêu khuyên như thế nào, Minh Tiểu Tiểu cũng không đồng ý đi theo anh. Cuối cùng còn ôm lấy Lục Triều Dương, ôm rất chặt. Kéo thế nào cũng không kéo được. Vẻ mặt của Lục Triều Dương bất đắc dĩ. Mà Đường ngọc Sở nhìn anh bất đắc dĩ thì không cười nổi. Nếu không phải là cô ta uống say... Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu Thật sự cảm thấy cô ta là cố ý Cuối cùng còn không có cách nào Đường Ngọc Sở chỉ có thể nói Vậy đi, để cô ta về nhà với chúng tôi Ngày mai cô tỉnh táo rồi Đưa về khách sạn Đây là cách cuối cùng rồi Đục Thanh Chiêu đỡ Minh Tiểu Tiểu lên xe bọn họ Sau đó nhìn bọn họ rời đi Đục Thanh Chiêu Sau này anh có thể đừng đưa em gái của anh Tới đây có được không Ứng Tiêu Tiêu nghĩ đến cái cảnh hỗn loạn vừa rồi Thì không khỏi, có chút tức giận Lục Thanh Chiêu đưa tay, xoa hai bên trán, giọng bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không biết sẽ như thế, nhưng mà sau này tôi đưa Tiểu Tiểu đến đây, cũng không cho nó uống rượu. Đúng là uống rượu hỏng việc. Ứng Tiêu Tiêu nhìn anh, xoa xoa hai bên trán, lông mày nhíu lại, nhìn có vẻ không thoải mái. Cô miếm môi, giả vờ bình tĩnh hỏi, anh không thoải mái sao? Lục Thanh Chiêu nghe vậy, thì thù ngước mắt, khóe môi cong lên nụ cười. Cô đang quan tâm tôi sao? Tôi không có. Ứng tiêu tiêu trột dạ quay mặt đi Sao cô lại thích nghĩ một đằng Nói một nẻo như vậy chứ Chẳng lẽ cô cho rằng anh mù mắt Không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô sao Lục Thanh Chiêu thấp giọng cười Sau đó nắm lấy tay cô Mười ngón tay đan vào nhau Chúng ta về thôi Anh nhẹ giọng nói Lòng bàn tay của anh rất ấm áp Ứng tiêu tiêu chậm rãi khóe môi Nhẹ nhàng ưng um một tiếng Lục Thanh Chiêu cười cười Nắm tay cô đi về phía xe của mình Bóng dáng của hai người hiện lên, cái sàn nhà xi măng, hai bóng đen gắn bó với nhau giống như một bức tranh đầy ý nghĩa. Nếu nói Đường Ngọc Sở không để ý Minh Tiểu Tiểu thì chắc chắn là nói dối. Tuy rằng Minh Tiểu Tiểu nói qua Triều Dương không phải là khẩu vị của cô ta, nhưng mà Đường Ngọc Sở thấy cô ta dựa dẫm vào Triều Dương như vậy thì vẫn là không nhịn được mà ăn dấm Hơn nữa Triều Dương đồng ý cho Minh Tiểu Tiểu tới gần, hoàn toàn không giống như là người phụ nữ khác. Đường Ngọc Sở giúp Minh Tiểu Tiểu, đắp chăn xong thì xoay người, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông dựa vào cửa. Cô cười nhạt nói, cuối cùng cũng ngủ rồi. Cô nói xong thì đi tới. Đến khi mà cô đến bên cạnh thì lục Triều dương nắm tay cô, thời gian còn lại là của anh. Đường Ngọc Sở nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, cô miếm môi. Trong đôi mắt có chút do dự. Muốn hỏi thì hỏi đi. Anh nói, em... Đường Ngọc Sở cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu. Có phải ba ép anh kết hôn với tiểu tiểu con đúng không? Lục Triều dương nhìn ra được sự lo lắng của cô nên là đưa tay xoa mặt cô. Dịu dàng nói, Ngọc Sở, ba anh không thể nào khống chế cuộc đời của anh được đâu. Đường Ngọc Sở bình tĩnh nhìn anh, tuy rằng cô biết như vậy, nhưng mà cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Cô sợ có một ngày cô sẽ là không nắm được tay anh. Cô sợ, cô nghĩ như vậy thì nắm chặt lấy tay anh, giống như là sợ anh sẽ là rời đi mất vậy. Lục Triều Dương tràn ra ý cười nhàn nhạt, nhạt trên môi, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô. Lúc cô chưa kịp phản đứng lại thì đã bế cô ngang lên. Đường Ngọc Sở kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng ôm lấy cổ anh. Anh nhìn chăm chú cô, nở nụ cười hấp dẫn. Chúng ta làm chuyện khác, em sẽ là không có thời gian suy nghĩ lung tung. Đường Ngọc Sở cắn môi cười xấu hổ, khuôn mặt vùi vào trong lòng anh. Lục Triều Dương ôm cô đi ra ngoài, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh. Hàn Minh Nhân cho rằng mình đã leo lên người của con gái nhà giàu, từ đây có thể đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Lại không nghĩ rằng anh ta còn chưa đến đỉnh thì đã ngã xuống. vẻ mặt anh ta hờ hững, đứng ở bên cạnh lắng nghe Dương Thiên Thiên và ba cô ta nói chuyện. Ba, hiện tại làm sao bây giờ? Dương Thiên Thiên chỉ cần nghĩ đến con khốn Tống An Kỳ bay lên cảnh cao thành Phượng Hoàng thì vô cùng là ghen ghét. Cô ta nghĩ đến từ bây giờ mình không bằng Tống An Kỳ thì cơn tức giận, nghẹn ứ ở ngực, không thể nào mà nuốt trôi được. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ba Dương trải qua chuyện ngày hôm nay thì vẫn là không chịu nổi, lập tức giả đi rất nhiều. Ông ta lắc đầu thở dài, hoàn toàn không còn khí thế như lúc trước. Ba cũng không biết nên làm gì. Tập đoàn vốn xuất hiện vấn đề tài chính, ngân hàng không muốn cho ông ta vay. Nếu như không có tài chính rót vào Thì tập đoàn chỉ có thể là tuyên bố phá sản Nhưng may là kết quả chưa quá xấu Tập đoàn lại có thể hoạt động bình thường Tuy rằng ông ta không quản lý tập đoàn Nhưng dù sao tập đoàn vẫn là được bảo vệ Cho đến bây giờ Ba Dương cũng chỉ có thể an ủi mình như thế Trong lòng mới có thể thoải mái hơn một chút Nhưng Dương Thiên Thiên lại không nghĩ như vậy Ba Bọn con tuyệt đối sẽ là không thể giao Dương Thị cho người khác Đó là tâm huyết cả đời của ba Ba Dương thở dài Vậy chúng ta có thể làm gì Cổ phần ở trong tay cô Tống kia Còn nhiều hơn cổ phần của ba Và các cổ đông khác Con nói ba làm thế nào Ba nói không sai Cổ phần của bọn họ vốn không bằng Tống An Kỳ Dương Thiên Thiên nhíu mày. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ Đưa ra một chỗ kỳ lạ Ba, ba nói sao cô ta lại đột nhiên Có nhiều cổ phần như thế chứ Mua, ba Dương thuận miệng nói Mua, Dương Thiên Thiên hiếp mắt Sau đó ánh mắt sáng lên Ba, nếu như chúng ta có thể tìm được bằng chứng Tống An Kỳ tiến hành giao dịch kinh tế không sạch thì có phải là sẽ đưa cô ta ra tòa được có đúng không ba? Thiên Thiên, con muốn làm cái gì? Ba Dương nhíu mày, không đồng ý tiếp tục nói. Con đừng nghĩ nữa, cho dù là không sạch thì con cũng không thể nào chống lại thẩm tử dục. Con mặc kệ, con không muốn để cho Dương Thị rơi vào tay người khác. Lúc này Dương Thiên Thiên thể hiện sự ngang ngược của con gái nhà giàu. Thiên Thiên, con có thể ăn phận một chút cho ba có được không ba Dương có chút tức giận ông ta chỉ vào cái bụng đã to của cô ta nói con đã mang thai dưỡng thai thật tốt cho ba đừng có quan tâm mấy cái chuyện công ty nữa ba Dương Thiên Thiên vẫn là kiên trì ba Dương thấy cô ta còn bướng bỉnh thì lạnh lùng trách mắng con thu lại tất cả suy nghĩ của mình cho ba nếu như phát hiện con lén điều tra những việc này thì ba sẽ là đưa con ra nước ngoài dưỡng thai Ba Dương đã nói như vậy thì Dương Thiên Thiên biết mình có tiếp tục kiên trì với ba cũng là có chỗ không tốt. Vì thế là cô ta mới bĩu môi sau đó quay đầu nhìn Hàn Minh Nhân vẫn là luôn im lặng nói. Minh Nhân, chúng ta về nhà. Cô ta nói xong thì dẫn đầu ra khỏi văn phòng. Hàn Minh Nhân cung kính gật đầu với ba Dương sau đó xoay người định đi. Lúc này ba Dương nói, Minh Nhân, trông coi Thiên Thiên thật kỹ, đừng để nó làm việc ngu ngốc. Ừ, con biết rồi. Hàn Minh Nhân lại gật đầu, rồi bước nhanh ra ngoài, trên mặt lộ ra biểu cảm nham hiểm. Hôm sau đường ngọc sở, ngủ tới giữa trưa mới dậy. Cô xuống lầu thì nghe thấy tiếng cười như là chuông bạc truyền đến. Cô nhíu mày, đi theo tiếng cười tới cửa bếp. Trong phòng bếp, Thiếm Ngô và Minh Tiểu Tiểu trò chuyện rất vui vẻ. Minh Tiểu Tiểu thấy cô thì lập tức không nói với Thiếm Ngô nữa, ngược lại tươi cười gọi cô. Chị dâu, Thiếm Ngô nghe vậy thì quay đầu, thấy cô, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Mợ chủ, đã dậy rồi sao? Có đói bụng không? Đường Ngọc Sở đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không đói bụng. Sau đó tầm mắt của cô dừng lại ở sủi cảo bếp, ngay ngắn ở trên thớt, lông mày nhếch lên hỏi, bữa trưa ăn sủi cảo sao? Ừ, Thiêm Ngô gật đầu, cười nói, Tiểu Tiểu muốn làm sủi cảo cho cậu chủ ăn, cho nên là gói hết cho mọi người ăn. Đường Ngọc Sở gật đầu, sau đó cười nhạt nói với Minh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cô là khách mà còn làm chuyện này, thật sự là ngại quá." Minh Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, "Không đâu, anh Triều Dương thích nhất là rưới cáo tôm bóc vỏ do em gói, cho nên là em rất bằng lòng làm chuyện này." "Thích nhất?" Đinh Ngọc Sở khẽ nhếch môi, cười cười và không nói gì. Cô xoay người ra khỏi phòng bếp, đúng lúc thấy Lục Triều Dương đi xuống lầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô đi tới đón, "Triều Dương." Lục Triều Dương dừng lại trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng quan sát cô. Khỏe môi cong lên như có như không Anh hỏi Còn mệt không Anh vừa hỏi xong thì đường ngọc sở Nhớ tới chuyện đêm qua Hai tay không khỏi nóng lên Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên Cô tức giận liếc anh ta một cái Anh có thể đừng nhắc đến chuyện này có được không Lục triều dương cười xoa đầu cô Vẻ mặt đầy cưng chiều Minh tiểu tiểu đi ra khỏi phòng bếp Trên mặt vốn tràn đầy tươi cười Nhưng mà cô ta thấy lục triều dương Và đường ngọc sở bốn mắt nhìn nhau Ấm áp thì nụ cười dần nhạt đi Đáy mắt hiện lên sự u ám, Minh Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới, "Anh Triều Dương, chị dâu," cô ta gọi. Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở nghe thấy tiếng gọi thì đồng thời quay đầu, Lục Triều Dương thấy cô ta thì không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn cô ta, hoàn toàn không còn sự dịu dàng khi mà đối mặt với Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở mỉm cười hỏi, "Đã gói sủi cảo xong rồi sao?" "Ừ, gói xong rồi." Minh Tiểu Tiểu cười cười, sau đó ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Triều Dương. Sâu trong đáy mắt che giấu sự say mê Mà người khác khó có thể phát hiện Cô ta cười một tiếng Anh Triều Dương em gói sủi cảo tôm bóc vỏ Mà anh thích nhất đấy Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong Vậy à Lục Triều Dương mong chờ Giọng điệu có chút lạnh lạnh nói Chuyện này giao cho thím ngô làm là được Em không cần tự mình làm đâu Nụ cười trên môi của Minh Tiểu Tiểu Lập tức cứng lại Nhưng mà rất nhanh lại khôi phục lại Cô ta giấu đi sự mất mát trong ánh mắt Chu cái miệng nhỏ không biểu môi nữa mà nói. Anh Triều Dương, em nói vậy, anh nói vậy cũng thật sự là không để mặt em có đúng không? Không phải là ai cũng có thể khiến em tự tay, gói sủi cảo cho mà ăn đâu. đường ngọc sở nhìn cái miệng nhỏ của cô ta cong lên đến mức khó có thể treo cái chai dầu vào thì không nhịn được mà bật cười, giải thích, giúp cho lục Triều Dương. Tiểu Tiểu, anh Triều Dương của em muốn nói em có lòng là được rồi, không cần phải tự làm đâu. Ý của chị dâu, ý tứ là Triều Dương không nỡ để cho em làm những việc nặng hay sao Minh Tiểu Tiểu chờ mong nhìn cô Ừ, cứ coi là vậy đi Giọng của Đường Ngọc Sở có chút do dự Thật ra thì cô cũng không có ý đó Nhưng mà hiện tại Minh Tiểu Tiểu hoàn toàn hiểu lầm Cô không muốn giải thích rõ ràng Không chừng Tiểu Tiểu càng khổ sở Đường Ngọc Sở nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tiểu thì lập tức sáng lên đáy lòng thở dài Được rồi, đâm lao thì phải theo lao Cô quay đầu đối diện với ánh mắt sâu xa của Lục Triều Dương, hình như là anh muốn nói cô không nên nói như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này thì đành như vậy. Cô cho anh một vẻ mặt bất đắc dĩ, "Giờ ăn trưa, anh Triều Dương, anh ăn nhiều một chút." Minh Tiểu Tiểu gắp xôi gạo vào đĩa nhỏ trước mặt Lục Triều Dương, Đường Ngọc Sở nhìn thấy vậy thì nhếch đôi lông mày, chỉ cười không nói nhìn Lục Triều Dương. Người đó cũng gước mắt nhìn, cô lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương. Dùng đũa chỉ vào mâm, không còn mấy miếng sủi cảo. Lục Triều Dương không thay đổi sắc mặt, sau đó nghe lời gắp sủi cảo Minh Tiểu Tiểu đã gắp cho mình đưa cho đường Ngọc Sở. Minh Tiểu Tiểu chú ý tới hành động của anh thì động tác ở trên tay dừng lại, ngước mắt nhìn về phía đường Ngọc Sở, đồng thời cũng thấy được anh Triều Dương gắp sủi cảo của mình, sau đó cho vào đĩa của đường Ngọc Sở, đáy mắt hiện lên sự không vui. Cô ta cực khổ, cố ý gói sủi cảo tôm bóc vỏ cho anh Triều Dương. Hiện tại lại chia một nửa cho Đường Ngọc Sở, nên là cảm thấy tấm lòng của mình cũng đã bị chia đôi. Trong lòng rất khó chịu. Minh Tiểu Tiểu cắn cắn môi, giả bộ bình tĩnh hỏi. Chị dâu, chị cũng thích ăn tôm bóc vỏ sao? Đường Ngọc Sở nhìn cô ta cười nhạt, rất thích. Cô nói xong thì gắp sủi cảo bỏ vào trong miệng, sau đó ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc nói với Minh Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, món này rất ngon. Không nghĩ tới là tay nghề của em lại tốt đến vậy. Minh Tiểu Tiểu nhìn cô thật sự ăn rùi cảo thì trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà trên mặt vẫn là miễn cưỡng tươi cười. Đương nhiên là ngon rồi. Bởi vì anh Triều Dương thích ăn cho nên là em cố ý học đồ bếp ở trong nhà. Triều Dương thích ăn cho nên là cố ý học sao? Đường Ngọc sở nhướng mày. Có lòng như thế. Không lẽ là có ý đồ khác hay sao? Đường Ngọc sở cười cười. Giọng điệu sâu xa nói. Vậy cô đúng là rất tốt với anh Triều Dương của cô. Minh Tiểu Tiểu xấu hổ cười. À, ừ, trong trong các anh thì em thích nhất là anh Triều Dương, thích nhất. Đường Ngọc Sở nhếch đôi lông mày, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi, chính là thích đến nỗi muốn gả cho anh ấy sao? Cô vừa nói xong thì Lục Triều Dương bật cười. Cô thật sự rất để ý sự tồn tại của Tiểu Tiểu. Minh Tiểu Tiểu nghe vậy thì sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Chị dâu, không phải, em không có tình cảm nam nữ với anh Triều Dương. Đường Ngọc Sở nhìn cô ta thay đổi sắc mặt thì không nhịn được cười. Cô không cần lo lắng như vậy, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa, Minh Tiểu Tiểu lập tức thả lòng, cảm xúc lo lắng. Cô ta cười khẽ, bất đắc dĩ nhìn Đường Ngọc Sở. Chị dâu, sau này chỉ có thể đừng nói đùa như vậy nữa có được không? Cô ta thật sự lo lắng. Đường Ngọc Sở cười cười. ừm sau này không có nói đùa như vậy nữa. Minh Tiểu Tiểu kéo kéo khóe môi, sau đó cúi đầu thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô ta còn tưởng rằng suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu. Đường Ngọc Sở như có điều gì suy nghĩ, nhìn Minh Tiểu Tiểu trong lòng hơi sáng tỏ. Ăn cơm trưa xong thì Đường Ngọc Sở đưa Minh Tiểu Tiểu về khách sạn, sau đó đến bệnh viện. Cô muốn đi thăm Triệu uyển Nhan. Triệu uyển Nhan thấy cô đến thì hình như hơi bất ngờ. Cô đi ra ngoài trước đi. Triệu uyển Nhan nói với y tá. Cô y tá rời đi. Triệu uyển Nhan nói với y tá. Khi mà y tá rời đi, bà kéo chăn lông ở trên chân. Không nói gì cũng không nhìn Đường Ngọc Sở. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Đường Ngọc Sở nhìn phòng bệnh khóe miệng hơi cong lên. Phòng bệnh vip môi trường cũng không tệ lắm. Dưỡng bệnh ở đây tốt hơn, ở trại giam mà. Bà nói đúng không? Dì Triệu. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ dì Triệu trong giọng nói xen lẫn sự trào phúng. Triệu uyển Nhan quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không quan tâm cô. Đường Ngọc Sở không để bụng, cô đi đến cửa sổ, sau đó xoay người đúng lúc đối mặt với Triệu uyển Nhan Có lẽ Triệu uyển Nhan không đoán được cô sẽ là đi tới, vẻ mặt có chút ngây ra. Đường Ngọc Sở nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo, dì triệu, không giống bà chút nào. Trước kia bà thấy tôi thì nói rất nhiều, sao hôm nay lại im lặng như thế? Có phải sợ nói chuyện sẽ là lộ ra sơ hở đúng không? Cô vừa nói xong thì cuối cùng Triệu uyển Nhan cũng có phản ứng, hừ lạnh ra tiếng. Đường Ngọc Sở, cô thích suy đoán như vậy sao? Suy đoán, đường Ngọc Sở nhướng mày. Có phải suy đoán của tôi hay không thì trong lòng của Dĩ Triệu biết rất rõ. Tôi không rõ lắm, cũng không muốn biết." Triệu Uyển Nhan lạnh lùng nói. Đường Ngọc Sở cười, đột nhiên thay đổi, "Dĩ Triệu, Cố Ngọc Lam quay lại giữ giải trí. Tôi đúng là khâm phục cô ta, xảy ra nhiều chuyện như thế, cô ta còn có mặt mũi quay lại sao?" Triệu Uyển Nhan nghe vậy thì trong đôi mắt lóe lên sự nham hiểm. Đường Ngọc Sở đi đến trước mặt bà, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh băng như xương lạnh giá Tháng 11 lộ ra sự lạnh lùng Triệu Uyển Nhan không tự giác Nắm chặt lấy chăn lông ở trên người Một thời gian không gặp Khí thế ở trên người của đường Ngọc Sở Càng kinh ngạc đáy lòng bà ta không khỏi sợ hãi Bà chỉ nghe đường Ngọc Sở nói rõ ràng từng chữ Triệu Uyển Nhan Cố Ngọc Lam dám quay về Giới giải trí Vậy... Khóe môi cô cong lên một nụ cười tà ác Tôi sẽ làm cho cô ta biết giới giải trí Không phải là nơi cô ta muốn quay lại Thì có thể dễ dàng quay lại. Cô, cô muốn làm cái gì? Triệu Yến Nhan trừng mắt nhìn cô. Làm cái gì? Đường Ngọc Sở cười nhạo. <cười> cô Ngọc Lam đã là thân bại danh liệt. Lại còn sợ tôi làm cái gì hay sao? Đường Ngọc Sở. Nếu cô dám làm gì, Ngọc Lam thì tôi tuyệt đối sẽ là không bỏ qua cho cô đâu. Triệu Yến Nhan cảnh cáo, có vẻ buồn cười. Đường Ngọc Sở hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cô nhìn xung quanh. Sau đó ánh mắt tràn ngập mỉa mai, nhìn Triệu Yến Nhan tức giận. Triệu Uyển Nhan, bà bệnh nặng như vậy thì cần phải dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng đến lúc đó Cố Ngọc Lam xảy ra chuyện gì, bà không buông tha cho tôi thì cũng không có cơ hội. Con khốn. Triệu Uyển Nhan tức muốn hộc máu đứng lên, giơ tay muốn đánh cô. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, dùng sức một chút. Triệu Uyển Nhan lập tức kêu lên, sau đó bà lạnh giọng trách mắng, Đường Ngọc Sở, cô mau buông tay ra. Triệu Uyển Nhan, không phải là đến giai đoạn cuối hay sao? Sao vẫn còn có tinh thần và sức lực như thế? Đường Ngọc Sở nhếch đôi lông mày. Không lẽ bà đang giả vờ bệnh sao? Mặt của Triệu Uyển Nhan hiện lên sự hoảng loạn. Cô nói bậy bạ cái gì đó? Tôi có nói bậy bạ hay không thì trong lòng bà biết rõ. Đường Ngọc Sở nói xong thì hất tay bà ra, lạnh lùng nhìn bà. Triệu Uyển Nhan, bà nói với cô Ngọc Lam đừng có tự tin như thế. Coi chừng tự tin quá mức sẽ là có kết cục thảm hại hơn trước kia đó. Triệu Uyển Nhan xoa xoa cánh tay bị cô nắm đau, đáy mắt cũng lóe lên sự sợ hãi. Đường Ngọc Sở đã là thay đổi, thật sự đã thay đổi, làm cho bà cảm thấy sợ hãi. Những gì nên nói thì đã nói, cô cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Cuối cùng Đường Ngọc Sở nhìn Triệu Uyển Nhan một cái, rồi xoay người, không quay đầu lại rồi đi. Đến khi mà cô rời đi thì Triệu Uyển Nhan chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, sau đó ngã ngồi ở trên sofa. Trên mặt bà vẫn là còn sợ hãi, Trong đầu không ngừng vang lên những lời mà Đường Ngọc Sở nói, bà không khỏi cảm thấy lo lắng cho Ngọc Lam. Ngọc Lam có chắc chắn có thể đối phó nổi Đường Ngọc Sở hiện tại hay sao? Từ bệnh viện ra tới, Đường Ngọc Sở cố ý trở về trang biệt thự nhà họ Đường. Lần trước đại hội cổ đông kết thúc, cảnh sát đưa Triệu Uyển Nhan đi điều tra, cô Ngọc Lam cũng dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Đường, cho nên hiện tại biệt thự nhà họ Đường không có ai cả. Cô mở cửa đi vào. Sự quen thuộc làm cho tâm trạng của đường Ngọc Sở rất phức tạp. Năm đó ba mẹ cô tự tay thiết kế tất cả. Bọn họ nói phải cho cô một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Khi mà cô còn nhỏ thì thật sự ngây thơ cho rằng ba người nhà bọn họ có thể mãi mãi sẽ hạnh phúc. Nhưng mà hiện giờ hiện thực luôn phũ phàng. Ba thì ngoại tình, mẹ thì giận đến chết. Một gia đình vốn hạnh phúc lại suy sụp như thế. Cô đi vào, ngón tay lướt qua tủ giày. Trên đó đã tích một lớp bụi. Tuy rằng cô không ở đây, nhưng vẫn muốn tìm một người quét dọn định kỳ. Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì đi vào trong. Triệu Yến Nhan đã là tháo xuống bức hình của mẹ cô trên tường nhưng mà không có treo lại lên. Cô đi vào một vòng ở lầu một, sau đó đi lên cầu thang. Cô định đi lên lầu thì chuông cửa lại vang lên. Cô nhíu mày. Đây đã coi là nhà trống, còn ai đến đây nữa? Người kia không ngừng nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa rồn rập, làm cho đường Ngọc Sở càng nhíu mày. Cô chỉ có thể bước nhanh đến cửa. Cô nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, là một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc. Cô cũng không quen biết, nhưng lại cảm thấy quen mắt. Cô sợ là người xấu, vì thế cách cánh cửa hỏi ra bên ngoài, anh là ai? Tôi là con trai của Triệu Hoa, Triệu Khải Dương. Người bên ngoài trả lời, Triệu Hoa, cái tên này rất quen thuộc. Đừng ngọc sợ nghiêm túc nhớ lại, mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Người đàn ông không có nghe thấy ai trả lời, thì nói thêm, Tôi là con trai quản gia của mấy người. Quản gia, không phải là bác Triệu sao? Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày. Sau đó không nói hai lời mở cửa luôn. Triệu Khải Dương thấy cửa mở thì trên mặt vui vẻ. Anh ta thấy Đường Ngọc Sở thì hỏi Xin chào, xin hỏi ba tôi ở đây hay sao? Không phải khoảng thời gian trước ông ấy về nhà hay sao? Triệu Ến nhan nói với cô Không có, ba tôi vốn không về nhà. Triệu Khải Dương vừa nghe ba mình không có ở đây thì có chút lo lắng. Không thể nào. Đường Học Sở nhíu mày, chẳng lẽ Triệu Uyển Nhan lừa cô? Nhưng mà nếu như Triệu Uyển Nhan lừa cô, bác Triệu cũng không về nhà, vậy thì bác Triệu đi đâu? Triệu Khải Dương nhìn vẻ mặt của cô không nghĩ ra thì có chút sốt ruột hỏi cô, "Cô Đường, cô cô là cô Đường có đúng không?" Đường Học Sở gật đầu, "Ừ, là tôi." Triệu Khải Dương nhận được đáp án chắc chắn thì tiếp tục nói, "Cô Đường, tôi bắt đầu từ thời gian trước vẫn là không thể nào liên lạc được với ba mình." Cho nên là tôi sợ ông ấy xảy ra chuyện gì Nên là cố ý từ quê lên đây Lúc trước tôi nhấn chuông cửa Nhưng mà không có ai mở cửa Mỗi ngày tôi đều tới đây Tôi sợ ngày nào đó mấy người trở lại Tôi sợ không gặp được Thì sẽ là bỏ qua tin tức của ba mình Không thấy bác Triệu nữa Nghe lời của Triệu Khải Dương Trong đầu của Đường Ngọc Sở rét lên Một suy nghĩ thế này Chuyện có lẽ không đơn giản như thế Đường Ngọc Sở ngẫm nghĩ Sau đó nói với Triệu Khải Dương Như vậy đi Anh cùng tôi đi tới một nơi, chúng ta trực tiếp hỏi rõ bà ta xem là bác Triệu đã đi đâu. Triệu Khải Dương nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cô. Cô không phải cũng là người nhà họ đường hay sao? Ba anh ta đi đâu, chẳng lẽ cô lại không biết sao? Nhìn sự nghi hoặc của anh ta, Đường Ngọc sở cười ái nái. Xin lỗi, tôi đã lâu không ở đây rồi, cho nên tình huống cụ thể là tôi không biết. Thì ra là vậy, Triệu Khải Dương bừng bừng hiểu ra, sau đó ngại ngùng cười cười. Thật xin lỗi, tôi không biết là tình hình như vậy, cho nên Đường Ngọc Sở cười lắc đầu, "Đừng căng thẳng, anh nghĩ như vậy cũng rất bình thường." Đường Ngọc Sở lại đến bệnh viện, Triệu Uyển Nhan vừa thấy cô, lập tức trầm mặc. "Cô còn tới làm gì?" Triệu Uyển Nhan chú ý tới lần này, cô không phải đã đi tới một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông. "Sao? Còn dẫn theo trợ thủ tới?" Triệu Uyển Nhan trào phúng. Đối với lời trào phúng của bà ta, Đường Ngọc Sở xem như là không nghe thấy Trực tiếp mở miệng hỏi bà ta Triệu uyển Nhan Bác Triệu đâu Triệu uyển Nhan sừng sốt lập tức đáp Ông ta về quê rồi Về quê Đường Ngọc Sở cười lạnh Bà chắc chắn chứ Triệu uyển Nhan không hiểu sao Bỗng nhiên cô lại hỏi tới bác Triệu Nhưng mà vẫn kiên trì với câu nói của mình Tôi... tôi chắc Lúc ông ta về nhà thì tôi đưa thêm 2 tháng lương cho ông ta Đường Ngọc Sở híp mắt Ánh mắt nguy hiểm Cô chỉ Triệu Khải Dương ở bên cạnh. Triệu uyển Nhan, bà biết anh ta là ai không? Triệu uyển Nhan liếc nhìn Triệu Khải Dương, lạnh lùng nói. Tôi không có hứng thú, muốn biết anh ta là ai? Anh ta là con trai của bác Triệu. Lúc mà Đường Ngọc Sở nói ra thân phận của Triệu Khải Dương, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu uyển Nhan, ý muốn tìm ra bất thường từ biểu cảm nhỏ của bà ta. Quả nhiên, lúc mà nghe thấy Triệu Khải Dương là con trai của bác Triệu, Đáy mắt của Triệu Uyển Nhan lướt qua tia khủng hoảng Mặc dù rất nhanh chóng Nhưng vẫn là bị cô bắt được Quả nhiên là bà ta biết bác Triệu thật ra đã đi đâu Đường Ngọc Sở tiếp tục nói Anh ta nói với tôi bác Triệu không về quê Vậy bác Triệu đã đi đâu rồi Đối diện với chất vấn của đường Ngọc Sở Triệu Uyển Nhan rất thản nhiên Bà ta cười phì Buồn cười nhìn cô nói <cười> Ngọc Sở Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai Tôi làm sao mà biết chứ Ông ta nói với tôi, ông ta muốn về quê. Về phần ông ta có thật sự về quê hay không? Tôi làm sao mà quản được? Làm sao biết được? Bà không biết thì ai biết vào đây? Đừng học sở lườm bà ta. Lúc này, Triệu Khải Dương mở miệng. Chào bà. Nếu như bà biết ba tôi đi đâu, thì có thể nói cho tôi biết hành tung của ông ấy có được không? Tôi thật sự là rất nôn nóng và lo lắng. Tôi không liên lạc được với ba tôi trong một khoảng thời gian rồi. Giọng điệu của Triệu Khải Dương tràn đầy khẩn cầu. Nhưng mà Triệu uyển Nhan không có hành động gì, bà ta cười lạnh, ánh mắt nhìn con trai bác Triệu tràn đầy tia sáng lạnh lẽo Trào Phúng nói, làm con trai cũng không biết ba mình đi đâu, tôi làm sao mà biết được chứ. Triệu Khải Dương không biết làm sao, nhìn đường ngọc sở, cô mỉm cười an ủi anh ta. Kêu anh ta bình tĩnh đừng có nôn nóng. Đường ngọc sở biết rõ Triệu uyển Nhan nhất định là biết bác Triệu đã đi đâu, nhưng mà nếu bà ta không nói, bọn họ cũng không có cách nào nói với bà ta. Thế là cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Bà đã không muốn nói, vậy thì chúng tôi chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát thôi. Nói tới đây, cô quay đầu hỏi Triệu Khải Dương, anh đã báo cảnh sát chưa? Chưa, tôi cho rằng ba tôi bây giờ báo cảnh sát. Không đợi anh ta nói xong, đường ngọc sở trực tiếp cắt ngang. Triệu Khải Dương khẽ sửng sốt, sau đó gật đầu, được, tôi sẽ đi báo ngay. Anh ta lấy điện thoại ra bấm 113 trước mặt Triệu Uyển Nhan. Đáy mắt của Triệu Uyển Nhan âm u, đôi tai đặt ở dưới chân, nắm thật chặt. Bác Triệu đã đi đâu? Bà ta là người rõ ràng nhất. Bây giờ hai người đường Ngọc Sở báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra. Vậy có khả năng sự việc sẽ là bại lộ. Đến lúc đó, e rằng bà ta không dễ thoát thân như vậy, còn đem lại phiền phức lớn cho cố Ngọc Lam. Thế là bà ta bỗng ai ra một tiếng. Đường Ngọc Sở và Triệu Khải Dương lập tức nhìn sang bà ta chỉ thấy biểu cảm của bà ta nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng muốn nói lại thôi đường ngọc sờ nhíu mày triệu uyển nhan bà muốn nói gì thì nói thẳng đừng làm ra vẻ nữa tôi không phải là sợ cậu tức giận hay sao triệu uyển nhan nhìn triệu khải dương triệu khải dương lập tức nói chỉ cần có thể biết hành tung của ba tôi tôi sẽ là không tức giận triệu uyển nhan lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm vậy được tôi nói nha bà ta khựng lại một chút Bác Triệu là đi tìm tình cũ của bác ấy rồi. Tình cũ? Đường ngọc sở nhíu mày. Bác Triệu từ lúc nào thì có tình cũ chứ? Bà tôi sao lại có tình cũ? Triệu Khải Dương hỏi ra, nghi vấn ở trong lòng mình. Sao lại không? Bác ấy cũng nói với tôi rồi. Bác ấy nói, con trai bác ấy cũng chính là cậu. Tuyệt đối sẽ là không đồng ý bác ấy đã lớn tuổi, còn đi tìm bạn già. Cho nên là bác ấy và tình cũ đã quyết định rồi. Hai người muốn đến một nơi yên tĩnh thích hợp, dưỡng già. Để mà sống những ngày tháng còn lại, về phần cụ thể họ đi đâu thì tôi không biết. Triệu Uyển Nhan nói như thật, nhưng mà Triệu Khải Dương vẫn là không tin. Không thể nào, ba tôi không thể nào làm chuyện như vậy được. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý, ông ấy đi tìm bạn già. Triệu Khải Dương không tin, khiến cho Triệu Uyển Nhan không nhịn được cười, giọng trào phúng. Tôi chỉ nói cho cậu biết, lời của ba cậu nói với tôi mà thôi, tin hay không thì tùy cậu. Bà, Triệu Khải Dương còn muốn nói gì đó lại bị Đường Ngọc Sở giữ lại. Anh ta quay đầu, chỉ thấy Đường Ngọc Sở lắc đầu, không cho anh ta nói gì nữa. Anh ta chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Uyển Nhan, không nói gì nữa. Đường Ngọc Sở bước một bước tới, ánh mắt sắc bén rơi trên người Triệu Uyển Nhan, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. "Triệu Uyển Nhan, <cười> người khác không hiểu quan hệ giữa bác Triệu và bà, nhưng mà tôi rất rõ ràng, bà cảm thấy tôi sẽ là tin lời bác Triệu lại nói chuyện riêng tư như vậy với bà hay sao?" Cô không tin. Triệu Yến Nhan hỏi ngược lại, cô không đáp. <cười> Triệu Yến Nhan cười lạnh, <cười> cô không tin thì nó vẫn là sự thật. Được rồi, cái gì nên nói tôi cũng đã nói, hai người đi đi, đừng làm phiền tôi. Bà ta nói dối, điểm này đường ngọc sợ có thể chắc chắn. Đồng thời cũng có thể chắc chắn bác Triệu mất tích, nhất định là không tránh khỏi liên quan tới Triệu Yến Nhan. Bây giờ Triệu Yến Nhan nói lung tung bác Triệu đã đi đâu, nghe sơ qua có thể giống thật nhưng mà bà ta quên rằng bất kể là Đường Ngọc Sở hay là Triệu Khải Dương đều là người có sự hiểu biết nhất định đối với bác Triệu bà ta bảo vệ mình đồng thời cũng khiến cho mình bại lộ Đường Ngọc Sở nhìn Triệu Uyển Nhan thật kỹ khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị Triệu Uyển Nhan hy vọng buổi tối bà vẫn có thể ngủ được dứt lời cô liền dùng Triệu Khải Dương rời đi câu cuối cùng Đường Ngọc Sở để lại khiến cho Triệu Uyển Nhan nhíu mày thật chặt Bà ta nhìn phòng bệnh tĩnh mịch Đáy lòng bất giác sinh ra ý lạnh Trước mắt bỗng xuất hiện hình ảnh bác Triệu Nằm trong vũng máu Bà ta sợ hãi mở mắt bừng bừng Nhìn thật kỹ mới phát hiện ra là ảo giác Nhưng mà lòng bà ta không thể nào Mà bình tĩnh được Ra khỏi bệnh viện Đường Ngọc Sở và Triệu Khải Dương Tự mình đi bộ đến cục cảnh sát Sau khi mà cảnh sát nghe xong bọn họ Nói về tình huống Liền trực tiếp lập án Bắt đầu điều tra mất tích Mặc dù vẫn là chưa tìm được bác triệu Nhưng mà Triệu Khải Dương vẫn là liên tục nói lời cảm ơn cô. Đường Ngọc Sở biết việc bác Triệu mất tích chắc chắn có liên quan đến mình. Vậy nên là đối mặt với sự cảm kích của Triệu Khải Dương trong lòng cô càng thêm ái nái. Sau khi tách khỏi Triệu Khải Dương ở cục cảnh sát, Đường Ngọc Sở về thẳng nhà, vốn định nghỉ ngơi một lát trước khi ăn cơm tối. Nhưng mà không ngờ, Minh Tiểu Tiểu lại tới. Không phải tới một mình mà còn kéo theo một vali hành lý tới. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở đảo qua cái vali hành lý, Ở bên cạnh Minh Tiểu Tiểu Sau đó chuyển đến trên mặt của Minh Tiểu Tiểu Lông mày hơi nhíu lại Tiểu Tiểu, cô đây là Tôi muốn ở đây một khoảng thời gian Minh Tiểu Tiểu cười hì hì đáp Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày Ở đây một khoảng thời gian Triệu Dương đồng ý hay sao Minh Tiểu Tiểu lắc đầu Anh Triều Dương vẫn là chưa biết nhưng Cô ta nhướng mày với Đường Ngọc Sở Nhưng chị dâu đồng ý là được rồi Đường Ngọc Sở không khỏi bực mình Cô hoàn toàn không có đồng ý Đây là nhà của cô và Triều Dương Nhiều thêm một kẻ có nguy cơ tiềm ẩn Dù thế nào cũng là không yên tâm Vì vậy Thật xin lỗi Tiểu Tiểu Tôi không thể làm chủ được Cô vẫn là nên hỏi Triều Dương đi Đưa việc này giao cho Triều Dương Tin chắc rằng anh sẽ cho mình một kết quả hài lòng Nghe cô nói như vậy Minh Tiểu Tiểu lập tức suy sụp bĩu môi nói Chị dâu chị không chào đón em sao Đừng ngọc Sở cười cười Sao tôi lại không chào đón cô chứ Chỉ có điều tôi không thể tự mình làm chủ. Cô vẫn phải nhận được sự đồng ý của Triều Dương. Minh Tiểu Tiểu nhếch môi. Được, vậy tôi sẽ là gọi điện thoại cho anh Triều Dương một chút. Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi điện thoại tới trước mặt đường ngọc sở. Đường ngọc sở cười cười, quay người đi về phía ghế salon, ngồi trong phòng khách và ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy giọng nói của Minh Tiểu Tiểu vang lên. Anh Triều Dương. Đường Ngọc Sở quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Minh Tiểu Tiểu đang nói chuyện điện thoại. Anh Triều Dương, em muốn chuyển đến nhà anh ở một thời gian ngắn có được không? Vì sao lại không được? Có lẽ ở đầu dây bên kia Triều Dương đã là từ chối cô ta, chỉ thấy giọng của cô ta cất cao lên. Đường Ngọc Sở câu môi, Triều Dương sao có thể bằng lòng để thế giới của hai người bọn họ bị làm phiền chứ? Minh Tiểu Tiểu cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh Triều Dương... Nếu như anh không đồng ý cho em đến đây ở Vậy ở lại Kinh Đô em sẽ là nói cho bác Lục biết Để cho ông ấy sớm sắp xếp hôn lễ của chúng ta Đây chính là uy hiếp trắng trợn nha Được Ngọc Sở nhướng mày Ánh mắt nhìn Minh Tiểu Tiểu có chút lạnh lẽo Dùng điều này để mà uy hiếp Triều Dương Cũng đủ chứng minh tâm tư của cô ta không hề đơn thuần Như vậy cô ta cũng không thể tới ở nơi này Minh Tiểu Tiểu nhắc đến bác Lục Cho rằng cô ta như vậy Thì anh Triều Dương ít nhiều sẽ là có chút kiêng kỵ Để cho cô ta đến ở. Nhưng ai biết? Tiểu Tiểu, trong mắt tôi, ông cụ không là gì hết. Vì vậy, cô không cần dùng ông gáy để mà uy hiếp tôi. Tiếp theo, không đợi cô ta nói, điện thoại đã là cúp máy. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Minh Tiểu Tiểu, viết đầy vẻ khó tin, cô ta nắm thật chặt điện thoại di động. Dù điện thoại có cấn vào tay đau, cô ta cũng giống như là chưa tỉnh lại. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng mà nhìn thấy biểu lộ thất vọng. Và mất mát của Minh Tiểu Tiểu Đường Ngọc Sở vẫn là cảm thấy âm thầm Vui mừng ở trong lòng Cô khẽ ho một tiếng lo lắng hỏi Tiểu Tiểu sao vậy Sao lại nhìn sắc mặt không có được tốt vậy Minh Tiểu Tiểu dương mắt nhìn về phía cô Ánh mắt có chút u ám Nhìn vẻ mặt quan tâm dối trá của cô Minh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy buồn nôn Thấy mình đã bị anh Triều Dương từ chối Trong lòng cô ta chắc chắn đang vô cùng đắc ý Nếu không phải có cô ta tồn tại Anh Triều Dương cũng chỉ có thể kết hôn với mình Đều là vì cô ta Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia hận ý Minh tiểu tiểu hít một hơi thật sâu Che giấu vẻ u ám trong mắt Khóe môi nở một nụ cười bất đắc dĩ Chị dâu, anh Tiểu Dương không đồng ý cho tôi đến rồi Đường Ngọc Sở mấp máy môi Sau đó ấm giọng An ủi trấn an cô ta À không sao, anh ấy không muốn cho cô đến ở Nhưng mà không phải là không cho cô đến Sau này cô muốn đến thì đến Minh tiểu tiểu mỉm cười Cảm ơn chị dâu Đường Ngọc Sở ôn hòa cười yếu ớt Không cần nói lời cảm ơn tôi. Dù thế nào thì cô cũng là em gái của Triệu Dương. Mặc dù không phải là em ruột. Nhưng mà Triệu Dương cũng coi cô là em gái. Vậy nên là cô cũng đừng có giận anh ấy nha. Minh Tiểu Tiểu không phải là kẻ ngốc. Sao lại không hiểu ý trong lời nói của cô chứ? Em gái. Minh Tiểu Tiểu cười lạnh ở trong lòng. Đây không phải là đang muốn nói cho cô. Cô ta thấy rõ thân phận của mình hay sao? Chị dâu <cười> đa tâm rồi. Tôi và Triệu Dương chơi cùng với nhau từ nhỏ. Tình cảm có lẽ là sâu sắc hơn so với chị nghĩ đấy. Vậy nên sao tôi lại có thể tức giận anh Triều Dương chứ? Minh Tiểu Tiểu cười duyên dáng, nhưng mà nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được sự lạnh lẽo, lấp lóe lẽ sâu trong đôi mắt của cô ta. Thật sao? Vậy tôi yên tâm rồi. Đường Ngọc Sở vẫn là suy nghĩ nụ cười ấm áp như cũ, nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Tình cảm tràn đầy cái cọng lông. Triều Dương không phải là chỉ coi cô ta là em gái hay sao? Hai người đều im lặng một lát. Sau đó Minh Tiểu Tiểu nắm chặt rương hành lý ở trong tay, hướng Đường Ngọc Sở nói Chị dâu, nếu Triệu Dương không đồng ý để tôi ở lại đây vậy thì tôi sẽ là về khách sạn Sắp đến giờ cơm tối rồi ăn xong hắn trở về Đường Ngọc Sở đứng lên, lên tiếng giữ cô ta lại Minh Tiểu Tiểu cười lắc đầu không cần Tôi về khách sạn ăn Đường Ngọc Sở cũng giả vờ giữ cô ta lại vậy nên là cũng không kiên trì Vậy được, đi đường cẩn thận nha Chị dâu, tạm biệt. Minh Tiểu Tiểu khẽ gật đầu với cô, sau đó xoay người, kéo vali hành lý rời đi. Nhìn bóng lưng của cô ta rời đi, đường Ngọc Sở chậm rãi nở nụ cười nhạt. Nói thật, nếu như cô ta không phải là có tình cảm khác với tình anh em, với triệu Dương, thì có lẽ là bọn họ có thể trở thành bạn bè. Khẽ thở dài, đường Ngọc Sở quay trở lại, ngồi trên ghế salon, ngửa đầu dựa lưng vào trên ghế, đôi mắt ngẩn người, nhìn chằm chằm cái trần nhà, quá nhiều chuyện phiền lòng. Dòng suy nghĩ của cô đang hỗn loạn Vậy nên muốn yên tĩnh như vậy Không hề suy nghĩ đến điều gì hết Ngây người Lục chiều dương về đến nhà Nhìn thấy hình ảnh như vậy Không thể mà không bật cười thành tiếng Anh đi đến bên cạnh cô Nhìn xuống Chỉ thấy cô đang nhắm chặt mắt lại Không biết là có phải đã ngủ thiếp đi hay không Vì vậy anh nhẹ nhàng gọi Sở sở Đường ngọc sở như đang đi vào cõi thần tiên Nghe được giọng nói vang lên bên tai Cô mở mắt ra Đối mặt với đôi mắt đen đúa chứa đầy ý cười, cô sững sốt một chút, sau đó lại kịp phản ứng lại, môi đỏ khẽ cong lên, "Triều Dương, anh đã về rồi?" "Ừ, anh về rồi." Lục Triều Dương nhẹ nhàng nói, đưa tay dịu dàng vuốt mấy sợi tóc đang xõa xuống của cô. "Em đang làm gì vậy?" anh hỏi. "Em đang nhắm mắt nghỉ ngơi." Đường Ngọc Sở cười cười nói với anh, sau đó ngồi thẳng người lên, nói tiếp, "Hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi sao?" Triều Dương hơi nhướng mày, ân cần hỏi han: Sao vậy? Là vì liên quan đến Tiểu Tiểu sao? Đường Ngọc Sở nhếch môi suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn anh: Triều Dương, bác Triệu mất tích rồi. Lục Triều Dương sững sờ: Chuyện gì xảy ra vậy? Em cũng không rõ. Đường Ngọc Sở nhíu mày: Hôm nay con trai bác Triệu đến tìm em, nói rằng đã là một khoảng thời gian anh ta không liên lạc được với ba mình. Không phải bác Triệu về nhà hay sao? Nếu như nhớ không lầm lúc ấy Sở Sở có nhắc đến với anh về chuyện này. Sở Sở còn nói bác Triệu đã làm việc cho nhà họ Đường quá nửa đời người. Đã đến lúc nên về hưu và hưởng phúc. Tại sao đột nhiên lại nói là mất tích? Đường Ngọc Sở bất đắc sĩ cười. Em cũng rất ngạc nhiên. Sau khi em đưa con trai bác Triệu đến bệnh viện để mà gặp Triệu Uyển Nhan, anh biết Triệu Uyển Nhan nói thế nào không? Anh nghe xong chắc chắn cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Nói như thế nào vậy? Lục triều Dương hỏi. Bà ta nói bác Triệu đi tìm tình nhân cũ, sợ con trai không đồng ý nên đã bỏ trốn cùng tình nhân. Đường Ngọc Sở cười nhạo thành tiếng. Anh nói xem có phải là vô cùng buồn cười hay không? Lục diều dương nhíu mày, trầm ngâm một lát. Triệu Ến nhan đang nói dối. Như vậy bác Triệu mất tích chắc chắn có liên quan đến bà ta. Trong mắt của đường Ngọc Sở hiện lên một tia tán thưởng. Quả nhiên là ông xã thông minh của cô. Thoáng một cái đã là liên kết được rồi. Đường Ngọc Sở gật đầu nói, quả thực là có liên quan đến bà ta Vậy nên em để con trai của bác Triệu đi báo cảnh sát. Lập án chưa? Đã lập. Hơn nữa cũng đã bắt đầu điều tra. Chỉ có điều đường Ngọc sở có chút lo lắng. Em sợ Triệu Huỳnh Nhang sẽ là một mực thể thốt phủ nhận. Không chịu nói ra sự thật. Đối với đường Ngọc sở mà nói, bác Triệu cũng giống như một người thân. Cũng là một người duy nhất ở trong nhà nhà họ đường có thể thật tình đối xử tốt với cô. Ông ấy mất tích chính là một tảng đá lớn đặt nặng ở trong lòng cô. Khiến cho cô không thể thở nổi Vô cùng ngột ngạt và bất an Lục Triều Dương hiểu ý của bác Triệu Đối với cô Anh đến bên cô và ngồi xuống Đưa tay kéo cô vào trong lòng Dịu dàng trấn an Sẽ tìm được bác Triệu Cho dù Triệu Uyển Nhan có thể nói ra sự thật hay không Anh cũng sẽ giúp em tìm được bác Triệu Ngộ nhỡ không tìm thấy thì sao Chỉ cần còn sống Rồi sẽ tìm được Ánh mắt của Lục Triều Dương trầm xuống Chỉ sợ là người đã không còn ở đây và gia trong lòng của Đường Ngọc Sở đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất, chính là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai người im lặng ôm nhau, sắc trời bên ngoài cửa sổ dần tối lại. "Cậu chủ, mời chủ mời ăn cơm." Giọng nói của Thím Ngô phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Đường Ngọc Sở rời khỏi lòng ngực của anh, quay đầu nhìn về Thím Ngô, rồi trả lời, "Được, chúng tôi tới ngay đây. Đứng lên đi, chúng ta đi ăn cơm." Đường Ngọc Sở vừa nói vừa kéo Lục Triều Dương đứng lên. Hai người cùng nhau đi đến phòng ăn Xin chào Số điện thoại bạn vừa gọi Tạm thời không liên lạc được Xin vui lòng Gọi lại sau. Lại không gọi được Ứng tiêu tiêu tức giận Lập tức cúp điện thoại Cắn môi Vẻ mặt u ám Từ một giờ trước Cô đã gọi điện thoại cho Lục Thanh Chiêu Nhưng vẫn là không gọi được Cô cho rằng chỉ tạm thời là không gọi được Nhưng mà nửa giờ sau gọi lại Vẫn là không gọi được Tiếp theo Cứ cách 5 phút cô lại gọi một lần Đều là không gọi được Cái tên lục thanh chiêu kia chắc chắn lại lưu lỏng ở nơi nào đó Sau đó lại tắt điện thoại rồi Cô nhau mắt lại Trong mắt lộ ra một tia sắc rào Cắn răng nghiến lợi nói Lục thanh chiêu Tốt nhất là anh đừng có để tôi bắt được anh đang lưu lỏng Nếu không thì tôi chắc chắn không tha cho anh đâu Mà đúng lúc này Điện thoại di động của cô lại vang lên Tiếng chuông ngắn ngủi Có tin nhắn gia lô gửi đến Cô vội vàng mở tin nhắn gia lô ra Là lục thanh chiêu gửi cho cô Khá lắm, điện thoại không nhận lại gửi ra lô sao cô lầm bầm sau đó dùng đầu ngón tay mở tin nhắn ra một tấm ảnh hiện ra ngay trước mắt đôi mắt bỗng nhiên siết chặt cô gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở trong điện thoại di động trên tấm ảnh Lục Thanh Chiêu đang ôm một người phụ nữ một tay bưng rượu độ phân giải của tấm ảnh không được tốt vậy nên là cô không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Thanh Chiêu rõ ràng đây là bức ảnh do một người phụ nữ nào đó gửi đến để mà thị uy với cô cô cười lạnh Người phụ nữ kia sẽ là không cho rằng cô ăn chai đấy chứ Vì vậy Tay cô gõ thật mạnh lên bàn phím của điện thoại Cô là ai Các người đang ở đâu Có gan thì gửi địa chỉ đến cho tôi Tin nhắn vừa gửi đi Khoảng mấy giây sau Một cái địa chỉ xuất hiện ở trên khung chat Khi mà nhìn thấy địa chỉ Ứng tiêu tiêu lập tức đứng lên Cầm túi sách và bước ra ngoài Lúc mà đi ngang qua phòng khách bà ứng thấy cô muốn đi ra ngoài Liền nhíu mày Nghiêm nghị hỏi Tiêu tiêu Sắp ăn tối rồi, con còn muốn ra ngoài sao? Con có việc, mọi người cứ ăn trước đi. Ứng tiêu tiêu quay đầu nhìn ông một cái. Bước chân vẫn là liên tục bước ra bên ngoài. Ba ứng càng nhíu chặt lông mày hơn. Nha đầu này từ khi có bạn trai, không những luôn chạy ra ngoài, thậm chí có đôi khi buổi tối, còn không về ngủ. Tiếp tục như vậy thật sự quá nguy hiểm. Đừng có chưa kết hôn đã lại cho ông ta một đứa cháu ngoại nha. Ông nhất định phải tìm một cơ hội để mà nói chuyện với cô. Nhưng mà ứng tiêu tiêu biết ba mình suy nghĩ nhiều như vậy, chắc chắn là đôn ra máu. Cô và Lục Thanh Chiêu mới vừa xác định rõ quan hệ, làm sao có thể phát triển cấp tốc như vậy chứ, lại còn cháu ngoại nữa. Địa điểm ở trong tin nhắn, ứng tiêu tiêu cũng không lạ lẫm gì. Một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố Bắc Ninh. Cô vừa vào quán bar đã là bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Lục Thanh Chiêu. Cuối cùng, ở trên một hàng ghế dài, trong một góc hẻo lánh, cô tìm được Lục Thanh Chiêu. Nhưng mà bên cạnh lại không nhìn thấy người phụ nữ trong tấm ảnh kia Chẳng lẽ rời đi rồi Cô đi qua Trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác Cô đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh lục thanh chiêu Lục thanh chiêu quay đầu Thấy cô liền nhíu mày Sao cô lại ở đây Cô cong môi Tôi đến chơi Không được sao Sau đó cô bĩu môi Khó chịu nhìn chằm chằm vào anh ta Lục thanh chiêu cho mày Tả mị mỉm cười một cái Cô như vậy là đang giận tôi sao Ứng Tiêu Tiêu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Lục Thanh Chiêu nhịn không được cười khẽ một tiếng, anh ta đưa tay ôm vai cô, "Được rồi, tôi chủ động nhận sai. Tôi không đến nơi đây chơi một mình." Ứng Tiêu Tiêu híp mắt, "Điện thoại của anh tại sao lại không gọi được?" "Không gọi được?" Lục Thanh Chiêu kinh ngạc nhướng mày, "Không thể nào." Anh ta cầm điện thoại kiểm tra, sau đó ngước mắt nhìn Ứng Tiêu Tiêu, "Điện thoại bình thường mà." "Bình thường?" Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, Một tay cầm điện thoại của anh ta, sau đó lấy điện thoại của mình ra. Cô gọi điện thoại cho anh ta vẫn là không thể kết nối được, mà điện thoại của anh ta cũng không thể mà không đổ chuông. Cô nhấc mí mắt lên, nghi ngờ nhìn anh ta, mà nhìn anh ta cũng là mang vẻ mặt lờ mờ. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. Có phải là bị kéo vào sổ đen rồi hay không? Sổ đen. Ứng tiêu tiêu quay đầu, nhìn người vừa mới nói một cái. Sau đó cô mở sổ đen của điện thoại ra. Quả nhiên... Số điện thoại của cô nằm trong danh sách Của sổ đen Lục Thanh Chiêu cũng nhìn thấy lập tức nói Không phải là tôi kéo Ứng Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn anh ta Trong mắt tràn đầy sự không tin Không phải là anh kéo Vậy thì là ai kéo Thế cô không tin Lục Thanh Chiêu giơ tay phải lên Tôi thề tuyệt đối không phải là tôi làm Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh Vẫn là còn nghi ngờ Với lời thề của anh Tôi có thể làm chứng thực Không phải là do Lục Thanh Chiêu làm Có người nói giúp Lục Thanh Chiêu. Ấn Tiêu Tiêu quay đầu nhìn là một chàng trai tướng mạo thanh tú. Anh lấy gì để chứng minh không phải là do anh ấy làm? Ấn Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Chiêu. Muốn nói nhưng lại không nói gì. Ấn Tiêu Tiêu nhìn Lục Thanh Chiêu nói với chàng trai kia. Cậu nói xem có thứ gì thì cứ nói. Chàng trai trẻ do dự một lúc sau đó mới từ từ nói. Thực ra... Là cô gái mà Chiêu Dẫn theo đi ăn cùng với chúng tôi làm Lục Thanh Chiêu cũng không biết là ai làm Cũng rất tò mò rốt cuộc là ai Vì vậy cũng không ngăn cản bản thân mình Nhưng người bạn kia vừa nói ra câu đó Vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi Mẹ nó sao lại là như vậy chứ Xong rồi Cô gái đưa theo đi ăn cùng bọn họ Ánh mắt sắc bén của ứng tiêu tiêu Nhìn thẳng vào Lục Thanh Chiêu khẽ cười Nhưng mà ý cười không chạm đến đáy mắt Lục Thanh Chiêu Anh đừng nói cho tôi là từ Nhã Lạc nhá." Nhìn thấy cô cười một cách nham hiểm, Lục Thanh Chiêu cười gượng, mặt dài nói, "Đúng là từ Nhã Lạc." Lục Thanh Chiêu, Ứng Tiêu Tiêu hét lên, cũng may là đang ở trong quán bar, âm thanh vẫn là rất ổn nên là không có ai chú ý đến. Chỉ có những người gần đó gặp họa, bọn họ cũng lần lượt bịt tai lại, cẩn thận nhìn Ứng Tiêu Tiêu đang đứng dậy. Lồng ngực của Ứng Tiêu Tiêu phập phồng một cách dữ dội, tức giận trừng mắt với Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu, anh giỏi thật. Tiểu Tiêu, cô đừng có tức giận, nghe tôi giải thích trước đã. Lúc mà Lục Thanh Chiêu đè thấp giọng như vậy, mấy người bạn của anh cũng có chút không tin, anh chính là Lục Thanh Chiêu sao? Lục Thanh Chiêu mà bọn họ quen biết lại đối xử với một người phụ nữ như vậy. Vẻ ngoài chất lượng của anh luôn có thể thu hút một đống phụ nữ vây quanh anh, lâu nay anh không hề thật lòng với phụ nữ, coi tình cảm như là một trò chơi, giống như bản thân anh đã từng nói, có người phụ nữ nào không về thân thể của anh mà tiếp cận với anh chứ, những người phụ nữ như vậy quá nông cạn, không đáng để anh yêu. Vì vậy, người phụ nữ đang đứng ở đây chính là người đáng để anh yêu sao?" Ứng Tiêu Tiêu nhìn cái dáng vẻ khổ sở van xin của anh, nhếch môi, miễn cưỡng ngồi xuống, nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn anh. Lục Thanh Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, "Hôm nay lúc tôi ra ngoài, đúng lúc gặp Từ Nhã Lạc, cô ta nhất định muốn đi cùng." Tôi bị cô ta quấn lấy không có cách nào khác. Chỉ có thể đưa cô ta đi ăn cùng. Chỉ có như vậy. Ấn Tiêu Tiêu nhướng mày Lục Thanh Chiêu gật đầu. ừm chỉ có như vậy. Vậy điện thoại là sao? Ấn Tiêu Tiêu hỏi. Cái này, thực ra thì cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vì vậy, anh nhìn mấy người bạn của mình với ánh mắt cầu cứu. Chàng trai Thanh Tú kia nhận được, vội vàng nói. Lúc đó Thanh Chiêu vào nhà vệ sinh, sau đó nói lấy điện thoại của Thanh Chiêu nghịch. Chúng tôi đều nghĩ là cô ấy là bạn gái của Thanh Chiêu nên cũng không nói gì. Tôi ngồi khá gần, vô tình nhìn thấy cô ấy kéo một số điện thoại vào trong danh sách đen. Nghe thấy lời nói của bạn mình, Lục Thanh Chiêu không nhìn được mà chửi thề. Mẹ nó ứng tiêu tiêu nheo mắt, cô gái từ nhãn lạc kia đang muốn khiêu khích giới hạn của cô sao. Còn có, ứng tiêu tiêu ấn vào bức ảnh ở trong tin nhắn zalo hướng màn hình điện thoại về phía Lục Thanh Chiêu hỏi, Vậy đây là cái gì? Lục Thanh Chiêu nhìn một cách cẩn thận, sau đó nhìn rõ bức ảnh, khẽ cười một tiếng. Đây là một sự hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Ứng tiêu tiêu lạnh lùng cười một tiếng. Vậy anh nói xem đây là hiểu nhầm gì? Chính là lúc mấy người chúng tôi nói chuyện. Cô gái đó đi đến. Cô ta nói cô ta đang cùng bạn mình chơi đại mạo hiểm, nhờ tôi ôm cô ấy một cái. Nên anh đã ôm cô ta. Ứng tiêu tiêu nhướng mày. Đúng vậy. Giúp đỡ người khác là một chuyện tốt. Lục Thanh Chiêu trả lời một cách rất đương nhiên. Hử <cười> Đúng vậy, giúp đỡ người khác là một chuyện tốt ư Ứng tiêu tiêu lạnh lùng cười một tiếng Vậy có phải tôi nên biểu dương cho lòng tốt của anh không? Lục Thanh Chiêu cười gượng, Cái này thì không cần Anh thấy mấy người bạn của mình Đều nhìn mình với vẻ xem trò vui gượng gạo cùng nhếch khóe miệng Sau đó cầm ly rượu ở trên bàn lên Để mà uống Nói thật, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện thấp giọng Với một người phụ nữ như vậy Nhưng đây cũng là lần phản ứng có điều kiện của anh Không phải là cố ý Có lẽ đây chính là yêu. Anh cong khóe miệng, sau đó quay đầu, muốn nói gì đó với cả ứng tiêu tiêu, nhưng lại thấy cô đứng dậy. Cô muốn làm gì? Anh hỏi. Ứng tiêu tiêu quay đầu lại, cười rạng rỡ với anh. Tôi muốn đi giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác? Lục Thanh Chiêu cho mày, nhất thời không hiểu ý của cô. nụ cười trên khuôn mặt của ứng tiêu tiêu, ngày càng rạng rỡ, cô giơ tay chỉ vào quầy ba cách đó không xa. Có nhìn thấy bên đó có một bóng người đang cô đơn hay không? Tôi định đi giúp anh ta, giải thoát anh ta khỏi sự cô đơn. Cô điên sao? Lục Thanh Chiêu lập tức thay đổi sắc mặt. Ứng tiêu tiêu nheo mắt cười. Chính anh nói là giúp đỡ người khác là một chuyện tốt cơ mà. Nói xong, cô đột nhiên lạnh mặt, bỏ qua sự tức giận của anh, đi về phía quầy ba. Lục Thanh Chiêu nhìn chằm chằm vào hình bóng cô, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Người phụ nữ này thật sự có ý định khiến cho anh cảm thấy ấm ức sao? Chiêu, mau đuổi theo đi. Đây không phải là nói đùa đâu. Đúng vậy, vốn là cậu sai trước Người ta làm như vậy Cũng chỉ muốn ăn miếng trả miếng thôi Còn ngồi thử ra đấy làm gì Mau đi đi Mấy người bạn của Lục Thanh Chiêu đều khuyên anh Anh nhìn bọn họ, sau đó đứng dậy Đi nhanh về phía ứng tiêu tiêu Ứng tiêu tiêu đi về phía quầy ba Nhưng mà vẫn chú ý đến động tĩnh Ở phía sau lưng mình Khóe mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc Đang đuổi theo, đôi môi đỏ mọng Khẽ cong lên, chính là muốn anh cảm thấy lo lắng Mới nhớ lâu, vì vậy Cô mới không chút do dự mà đi tới phía sau người đàn ông, đang ngồi một mình kia, đưa tay vỗ lên vai của người kia. Xoay ca, một mình ngồi sau. Người đàn ông đang uống rượu, nghe thấy giọng nói của cô, lưng cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Lúc mà nhìn thấy cô, đáy mắt lại lóe lên, khóe miệng cong lên, tiêu tiêu. Trong khi đó ưng tiêu tiêu nhìn thấy người đàn ông quay người lại, vốn lo lắng có phải người này trông rất xấu hay không. Lúc mà nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Sao lại là anh? Cô ngạc nhiên thốt lên. Không sai, cô quen người đàn ông này. Hơn nữa còn là người cô rất ghét. Anh ta chính là Tống Mạc. Xin lỗi, làm phiền rồi. Bạn gái tôi đang giận tôi nên... Lục Thanh Chiêu đi nhanh đến bên cạnh ứng tiêu tiêu. Đang giải thích thì lập tức sững sờ khi mà nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia. Mẹ nó, vậy mà lại là Tống Mạc. Vốn dĩ tình cờ gặp ứng tiêu tiêu ở đây đã là một chuyện rất ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng lại nhìn thấy lục thanh chiêu. Sự ngạc nhiên và vui mừng kia lập tức không có cánh mà bay. ứng tiêu tiêu đang nghĩ nếu như biết được người đàn ông ngồi ở quầy ba là Tống Mạc cô chắc chắn sẽ là không đánh cửa cơn tức này với lục thanh chiêu. Nhưng mà trên thế giới này không có từ nếu như nhìn Tống Mạc ngồi trước mặt, khóe miệng của ứng tiêu tiêu cong lên, nở một nụ cười dĩu cợt. Xem ra hôm nay ra khỏi cửa không có xem ngài rồi. Nghe thấy câu nói này, Tống Mạc nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. "Anh Tống, xin chào." Không giống như là ứng Tiêu Tiêu, Lục Thanh Chiêu vẫn là rất lịch sự lên tiếng chào hỏi. Tống Mạc cố gắng nở nụ cười, "Xin chào." Lục Thanh Chiêu cười, sau đó quay đầu nói với ứng Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, chúng ta không nên làm phiền anh Tống, quay về đi." Mặc dù còn rất bất mãn với anh, nhưng mà so với Tống Mạc, sự bất mãn này vẫn không tính là gì ứng tiêu tiêu chủ động nắm tay Lục Thanh Chiêu không thèm liếc nhìn Tống Mạc lấy một cái quay người cùng với Lục Thanh Chiêu rời đi Tống Mạc quay đầu nhìn bọn họ ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt tay nhau của bọn họ ánh mắt tràn đầy sự u ám sau này đừng quá bốc đồng tránh gặp phải tình huống ngượng ngùng như ngày hôm nay Lục Thanh Chiêu dường như có thể tưởng tượng ra lúc cô nhìn thấy Tống Mạc biểu cảm buồn cười đến mức nào cô ghét Tống Mạc anh rất rõ điều này tôi bốc đồng Ứng tiêu tiêu lạnh lùng liếc nhìn anh Đây không phải là do anh chọc tức tôi sao Lại còn tùy tiện ôm người phụ nữ khác Đúng là không đạt người bạn gái như cô Vào trong lòng mà Lục Thanh chiêu cười Sau đó giơ tay phải lên Được tôi hứa với cô Sau này tôi tuyệt đối sẽ là giữ khoảng cách Với những cô gái khác Sẽ là không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào Lời hứa của anh Có thể khiến tôi tin tưởng sao Chỉ nói xuông Ai cũng nói được Nhưng lại khó mà làm được Nếu như tôi phạm sai lầm lần nữa mà cô xử lý Lục Thanh Chiêu giơ tay lên ôm cô Nghiêng đầu nhìn cô cười Như vậy được chưa Thực ra không phải là ứng tiêu tiêu Không cảm nhận được sự thay đổi của anh Nếu như không quan tâm đến cô Anh có thể không quan tâm đến sự tức giận của cô Tiếp tục cố tình làm bệnh Nhưng anh không làm vậy Anh vẫn là dỗ dành cô Hoàn toàn không có giống với Lục Thanh Chiêu trước đây Luôn ác bồm ác miệng Đối kháng với cô Cô cong khóe miệng Giả vờ miễn cướng nói Đây là anh nói đó Đến lúc đó đừng có mà hối hận Lục Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng Tôi chắc chắn sẽ là không hối hận Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh Cuối cùng ứng tiêu tiêu cũng nở nụ cười chân thành Đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay Cảnh sát theo manh mối Mà đường Ngọc Sở cung cấp Tìm đến Triệu uyển Nhan đang dưỡng bệnh ở Trong bệnh viện Lúc nhìn thấy cảnh sát Triệu uyển Nhan không cảm thấy bất ngờ Ngược lại Cố Ngọc Lam Đến chăm sóc mẹ đã bị dọa sợ gần như là phản xạ có điều kiện mà thốt lên. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Triệu Uyển Nhan bình tĩnh nói, "Là chuyện của bác Triệu." "Bác Triệu?" Cố Ngọc Lam đột nhiên trợn tròn mắt, sau đó vội vàng hỏi, "Là ai báo cảnh sát?" "Đường Ngọc Sở." Một đáp án hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, trừ Đường Ngọc Sở, còn có ai gây trở ngại cho bọn họ chứ? Trong mắt của Cố Ngọc Lam lóe lên tia hung ác, nham hiểm, cô ta quay lại với giải trí. Tâm trí đều dồn vào đối phó với Ninh Huyên Huyên, tạm thời bỏ qua đường ngọc sở. Bây giờ xem ra, cô ta không thể mà không quan tâm cái này, mà mất đi cái kia được. Một vài cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ. Một người trong số đó nói, Xin chào, chúng tôi là cục công an thành phố Bắc Ninh. Muốn hỏi một vài chuyện liên quan đến sự mất tích của Triệu Hoa. Xin hỏi, có tiện không? Được, đương nhiên là có thể rồi. Triệu uyển Nhan đứng dậy, dẫn cảnh sát đến sofa ngồi xuống. Xin hỏi bà và triệu hoa có quan hệ gì ông ấy là quản gia đã làm việc ở nhà chúng tôi mười đến hai năm rồi vậy bình thường ông ấy có sở thích gì không sở thích gì à bình thường ông ấy thích hoa cỏ vậy bà có thấy ông ấy thân thiết với ai không hỏi đến vấn đề này triệu uyển nhan suy nghĩ một lúc sau đó chậm rãi nói tôi phát hiện ông ấy thường xuyên tiếp xúc với một người phụ nữ ông ấy chỉ nói người kia là một người bạn ở quê nhà Mặc dù ông ấy làm việc cho tôi, nhưng mà tôi cũng không tiện thăm dò chuyện riêng của người ta, nên là tôi cũng không có hỏi nhiều. Cảnh sát cẩn thận, ghi lại tất cả những gì bà ta nói, sau đó lại hỏi mấy vấn đề nữa. Triệu uyển Nhan giống như là đã có sự chuẩn bị, trả lời rất trôi chảy và bình tĩnh. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã rời đi. Sau khi cảnh sát rời đi, cả người của Triệu uyển Nhan mới thả lỏng dựa vào sofa. Cố Ngọc Lam vội vàng đi đến, lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Triệu Uyển Nhan giơ tay lên xoa trán, khẽ lắc đầu. Mẹ không sao. Cố Ngọc Lam cao mày. Mẹ, vậy bây giờ phải làm gì? Không cần phải lo lắng. Chỉ cần mẹ không nói, bọn họ cũng không có cách nào. Tung thích của bác Triệu chỉ có bọn họ và Lý Kình biết. Chỉ cần bọn họ không khai ra, trừ khi cảnh sát tìm được thi thể của bác Triệu, nếu không thì cũng không bao giờ tìm thấy được bác Triệu. Nhưng Đường Ngọc Sở không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Đây mới là điều Cố Ngọc Lam lo lắng. Với tính cách của Đường Ngọc Sở, không có điều tra ra được chân tướng của chuyện này, chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Triệu Uyển Nhan đặt tay xuống, trong miệng hiện lên sự hung ác, nham hiểm. Vậy, khiến cô ta không thể không từ bỏ đi. Mẹ, ý mẹ là Triệu Uyển Nhan nhìn cô ta, chính là như con nghĩ, giao chuyện này cho Lý Kình làm. Cố Ngọc Lam trầm mặc một lúc, sau đó mới gật đầu, được. Thông tin mà cảnh sát đưa cho Đường Ngọc Sở là bọn họ sẽ điều tra những gì mà Triệu Uyển Nhan khai. Đường Ngọc Sở chỉ cảm thấy thật nực cười. Lời nói của Ngọc Lam vốn là không đáng tin. Nếu như cảnh sát điều tra theo hướng này, vậy thì hoàn toàn đi sai đường. Sẽ chẳng thu hoạch được gì. Đây có lẽ chính là ý đồ của Triệu Uyển Nhan. Làm xáo trộn hướng điều tra của cảnh sát. Thuận lợi làm cho bản thân mình không có liên quan đến chuyện này. Xem ra Triệu Uyển Nhan sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay nên cũng đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng bà ta xảo quyệt, đường Ngọc sở cô cũng không phải là một con ngốc. Sao có thể để cho bà ta được như ý nguyện chứ? Ngoại trừ việc điều tra bên cạnh cảnh sát, cô cũng nhờ Triều Dương giúp cô điều tra. Nếu như không ngoại trừ dự đoán, chắc chắn rất nhanh sẽ có tiến triển. Nhưng cô không ngờ Cố Ngọc Lam lại là chủ động đến tìm cô. Ngày hôm đó, đường Ngọc sở đang họp với mấy phóng viên ở trong tổ của mình, có người đến gõ cửa phòng họp. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Anna đẩy cửa đi vào. Giám đốc Linda, đường ngọc sở có chút bất ngờ. Linda nhìn những người khác, sau đó ánh mắt lại dừng ở trên người của đường ngọc sở. Tiểu đường, có người muốn gặp cô. Gặp cô, đường ngọc sở cao mày, cũng không nghĩ ra được là ai lại muốn gặp cô. Quay đầu lại nói với người khác, mọi người làm việc của mình trước đi. Sau đó cô đứng dậy, cùng với Linda rời khỏi phòng họp, cứ nghĩ là lãnh đạo nào đó muốn gặp cô. Nhưng mà không nghĩ đến là cố Ngọc Lam. Lúc mà nhìn thấy cố Ngọc Lam đang ngồi trong phòng làm việc của Linda, cô rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Linda, khẽ nhướng mày. Giám đốc, ý là gì đây? Cô ta nói là muốn gặp cô đó, vẫn luôn gây ẩm ý ở dưới quầy lễ tân, cho nên Linda nhún vai. Tôi để cho cô ta đến phòng làm việc của tôi trước rồi. Làm ẩm ý ở dưới quầy lễ tân, đưa Ngọc Sở quay đầu nhìn về phía cố Ngọc Lam. Trong mắt hiện lên sự mỉa mai. Không phải là cô ta mới trở lại ngành giải trí hay sao? Tại sao lại bắt đầu gây chuyện rồi? Còn không sợ bị phóng viên chụp được à? Nhưng mà chuyện này cũng không có liên quan gì tới cô. Cô nói chuyện với cô ta đi. Tôi đi ra ngoài trước đây. Linda nhìn cô Ngọc Lam. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc dù không có gì để mà nói với cô Ngọc Lam. Nhưng mà cô vẫn là bước tới đứng trước mặt của cô Ngọc Lam. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô ta. Chỉ nhìn thấy cô Ngọc Lam cong môi cười một tiếng, giữa hàng lông mày đều là cảm giác mỉa mai. Đường Ngọc Sở, tôi muốn gặp cô một lần, quả thật là rất khó khăn nha. Đường Ngọc Sở nhứng mày nói, đương nhiên rồi, tôi bận rộn nhiều việc, cho nên là có chuyện gì thì nói nhanh đi, không có chuyện gì thì cút khỏi đây ngay. Cô, cô Ngọc Lam tức giận trừng mắt lớn, giờ phút này sắc mặt của đường Ngọc Sở, kêu căng, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không đặt cô ta vào trong mắt. Cô Ngọc Lam tự dưng lại cảm thấy mình thấp hơn cô một bậc, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận, nếu như đổi lại là trước kia, chắc chắn là cô sẽ xong đời với cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta hít một hơi thật sâu, đè xuống buồn bực ở trong lòng, nặn ra một nụ cười. Đường Ngọc Sở, hôm nay tôi đến đây, không phải là để cãi nhau với cô, <cười> tôi chỉ là muốn nhờ cô một chuyện. Ồ, có chuyện muốn nhờ tôi. Đường Ngọc Sở cười nhạo một tiếng. <cười> cô Ngọc Lam tôi nghĩ chắc là tôi không có gì để mà giúp được cô đâu không chuyện này cũng không có một mình cô mới có thể giúp được tôi cố ngọc lam nhìn chằm chằm vào cô